ta không biết lão phu nhân vì cái gì làm như vậy nhưng này trong phủ trừ bỏ nàng không ai có như vậy đại năng lực Mục vân giao gật gật đầu đích xác nhị phu nhân xoa xoa nước mắt vừa nhớ tới nhiều năm như vậy tới ta cả ngày lấy lòng một cái gián độc liền cảm giác rơi vào hầm băng lánh khó chịu lúc trước hoài tô hữu thời điểm không dễ lúc sau sinh sản lại là trạng hướng chống chất liều chết đem nàng sinh xuống dưới ta cũng tuyệt lại có thai khả năng nhiều năm như vậy vẫn luôn nỗ lực giúp tô hữu điều dưỡng thân thể, lại không biết nàng uống xong đi dược có vấn đề. Một vân giao không biết như thế nào mở miệng khuyên bảo, chuyện này đối với nhị phu nhân tới nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Vân giao, hai ngày này ta trong lòng mỗi thời môi khắc đều phảng phất có dao nhỏ ở bên trong quái, ấy. tô hữu khi còn nhỏ thân thể còn không có như vậy kém, nàng không thích uống dược, luôn là cáu kỉnh, là ta khuyên, hống, một ngụm một ngụm làm nàng uống xong đi. chỉ cần nghĩ vậy sao nhiều năm qua ta cho nàng uy đi xuống không phải cứu mạng thuốc bổ mà là trí mạng độc dược ta liền hận không thể giết chính mình nhị phu nhân hận chính mình càng hận lao phu nhân tôn thị nếu là xem nàng không vừa mắt như thế nào cha tấn cũng không có vấn đề gì nhưng nàng không nên đi động tô hữu đó là nàng thân cháu gái chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút lòng chắc cần sao nhị cứu mẫu hiện tại còn kịp tình huống còn chưa tới tệ nhất nông nỗi Nhị phu nhân thật sâu hít vào một hơi, hơi hơi ngửa đầu, không cho nước mắt lưu đến quá hùng, đúng vậy, may mắn gặp ngươi, hết thẻ còn kịp. Vân giao, ta là thiệt tình thực lòng hướng ngươi thể, ta đều không cầu ngươi nhất định phải đem tô hữu điều dưỡng hảo, chỉ cầu ngươi dùng hết toàn lực, chỉ cần ngươi tận lực, từ nay về sau, ta mặc cho ngươi sai phái. Một vân giao lắc đầu, dôi tay nắm lấy nhị phu nhân tay, nhị cứu mẫu một mảnh từng quyền ái nữ chi tâm. Thật sự là làm người cảm động Ta cũng cam đoan với ngươi Nhất định đem hết toàn lực Bảo tô hữu tỉ tỉ bình an Nhị phu nhân dùng sức gật đầu Hảo, ngươi cũng muốn ngàn vạn cẩn thận Ở tô ra, lão phu nhân năng lực rất lớn Không biết khi nào Nàng liền sẽ biết được ngươi giúp tô hữu Điều dưỡng thân thể tin tức Phía trước đã ẩn ẩn nhìn ra nàng đối với ngươi không mừng Nếu là nàng âm thầm ra tay đối phó ngươi Hoặc là tô thanh muội muội, Thực sự là có chút khó lòng phong bị đa tạ nhị cứu mẫu nhắc nhở ta sẽ cẩn thận một chút mục vân giao trở lại tễ nguyệt các đại phu nhân gom góp kia tám vạn hai ngân phiếu cũng làm người đưa tới nàng quan sát kỹ lưỡng kia một chồng ngân phiếu chỉ cần nghĩ đến bên trong có đại phu nhân hai cái của hồi môn thôn trang liền cảm thấy trong lòng thoải mái làm người cấp tề danh đưa qua đi nói cho hắn chính là này một hai ngày làm hắn chuẩn bị sẵn sàng là tiểu thư chương ba xuất phát Đi trước khu vực săn bán An bài hảo trong phủ sự tình Mục vân giao liền nhích người đi trước hoàng cung trước Cùng mọi người hội hợp Lúc này đây thu săn Hoàng thượng tuy rằng an bài quan viên có thể về nữ quyến đi trước Nhưng vẫn chưa cưỡng chế tính yêu cầu Tỷ như nhị phu nhân thích thị như vậy Không rời đi trong phủ Nữ nhi lại vô tình nhập trưởng công chố mắt Cũng có thể không đi tham gia Mục vân giao vừa mới ra phủ môn Liền nhìn đến trước cửa mặt khác một chiếc xe ngựa Cầm lan nhỏ giọng nói, tiểu thư, kia giống như là đại phu nhân xe ngựa. Chẳng lẽ nói vũ nghi thương thành cái kia bộ dáng, còn muốn kiên trì đi khu vực săn bắn sao? Một vân dao quay đầu lại, chính nhìn đến sắc mặt bất thiện đại phu nhân hướng ra phía ngoài đi, phía sau đi theo túi đầu lặng im mà đứng tô nhã nhàn chờ ba gã thư nữ, tâm tư hơi vừa chuyển, liền hiểu được, này nhất định là lão phu nhân tôn thị an bài. Gặp qua đại cứu mẫu, gặp qua ba vị biểu tỷ. Đại phu nhân cứng đờ khuôn mặt nhìn một vân dao liếc mắt một cái, liền trên mặt công phu đều lười đến làm, lập tức hướng về chính mình xe ngựa đi đến. Tô nhã tĩnh cùng Tô nhã linh ngưng thần nín thở đi theo đại phu nhân phía sau không dám lên tiếng, nhưng thật ra Tô nhã nhàn quay đầu, rất là ấy nấy nhìn nàng một cái. Một vân dao đứng dậy, khoe môi mang theo một mặt ý cười, đi thôi. Lúc này đây thu săn bởi vì ý đức trưởng công chúa mà có vẻ hết sức long trọng. Vốn dĩ dự bị hai vạn cấm vệ quân ven đường hộ tống, nhưng ở nữ quyến đông đảo dưới tình huống, lại làm nhị hoàng tử du vương điều khiển hai vạn kinh vệ quân từ bên hòa giải, lực bảo vạn vô nhất hết. Xe ngựa đình ổn, một vân dao vừa mới muốn xuống dưới, liền nghe được bên ngoài có ngựa hí vang tiếng vang lên, ngay sau đó xe ngựa kịch liệt đông đưa, may mắn tư thư thấy tình thế không ổn kiệt lực đem nàng đỡ lấy, lúc này mới không có làm nàng từ trên xe ngựa tài đi ra ngoài. bất quá mu bàn tay lại là hung hăng khái ở cửa xe chỗ tức khắc sưng đỏ một mảnh một vân dao trong mắt sát ý chợt lóe như vậy trải qua làm nàng chợt nhớ tới kiếp trước từ trong xe ngựa lăn xuống đi xuống thế ngã ở việt vương trước mặt tình hình sao lại thế này giọng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được một tiếng ngựa than khóc ngay sau đó xe ngựa lại lần nữa đông đưa dây đặc huyết tinh khí lan tràn mở ra Trung quanh vốn dĩ náo nhiệt nhẹ nhàng không khí đỉnh trệ thành một mảnh, mọi người sôi nổi xua đuổi xe ngựa rời xa, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có một vân giao ngồi xe ngựa ngừng ở Trung ương. Nghe được động tĩnh kinh vệ quân vội vàng xông tới, nhị hoàng tử Du Vương cưới ngựa tới, nhìn đến nơi này tình hình, tức khắc nhíu chặt khởi giữa mày, đây là làm sao vậy? Một người thanh niên nam tử tiến lên, chắp tay đối với Du Vương hành lễ, hồi bẩm Du Vương điện hạ. Mạnh ra xe ngựa không cẩn thận cùng này chiếc xe ngựa đụng vào nhau, thế cho nên ngựa chấn kinh, mắt thấy muốn va chạm quý nhân, không có cách nào, chỉ có thể ra tay ngựa chém giết, không nghĩ tới kinh động điện hạ ngài, còn thỉnh điện hạ hạ thứ tội. Ngươi là Mạnh Hàn Đông, hồi bẩm Du Vương, thật là tại hạ. Du Vương giữa mày như cũ nhíu chặt, nhìn về phía bị nhốt ở vết máu bên trong xe ngựa, này chiếc xe ngựa là của ai? Trên xe người đâu? Mục vân giao lãnh hạ ánh mắt, ý bảo tư thư đem màn xe xúc lên, liền nhìn đến ngựa đã ngã trên mặt đất đã không có tiếng động, vết máu lưu nơi nơi đều là, làm nàng ngồi này chiếc xe ngựa toàn bộ bị nhốt ở máu tươi bên trong. Mục vân giao đi ra xe ngựa, đứng ở càng xe thượng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Du Vương, dân nữ mục vân giao gặp qua Du Vương điện hạ. Du Vương nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ phát hiện kinh ngạc, là ngươi à, ngươi này xe ngựa chính là không thể ngồi. Ta vừa mới nhìn đến, tô ra giống như còn có khác phu nhân đã tới, ngươi đi chấp vá một chút đi. Đa tạ du vương điện hạ, ta sẽ nghĩ cách, thật là không nghĩ tới, làm cho nhiều như vậy quý nhân mặt, vị công tử này còn dám rút kiếm sắt mã, thực sự là dũng khí khó được. Một vân giao nhìn về phía một bên mạnh hàn đông, phía trước Việt vương còn nhắc nhở quá làm nàng tiểu tâm mạnh ra người, vốn tưởng rằng muốn tới khu vực săn bắn lúc sau mới có thể cùng bọn họ gặp phải. không nghĩ tới ở cửa cung trước mạnh hàn đông liền dám động thủ tìm nàng phiền thoái mạnh hàn đông nhìn thoáng qua một vân giao, đôi mắt hơi hơi mị mị nguyên lai là vân dao muội muội này thật đúng là lũ lụt vọt lòng vương miếu người một nhà không nhận người một nhà không nghĩ tới này chiếc trong xe ngựa ngồi chính là ngươi đều do ta nhìn đến ngựa nổi chứng, sợ người chung quanh xảy ra chuyện lúc này mới ra tay đem người kéo xe ngựa chém giết, còn thỉnh vân dao muội muội không cần để ý Rốt cuộc này mã lại quý trọng, cũng so bất quá người chung quanh, người nói nhưng đối. Một vân giao trong lòng cười lạnh một tiếng, này mạnh hàn đông chỉ nghĩ không cần va chạm chung quanh quý nhân, lại một chút không màng nàng còn ở xe ngựa bên trong, hai tương đối so với hạ, còn không phải là chỉ ra nàng không bằng người chung quanh thân phận cao quý, bởi vậy không đáng giá nhắc tới sao. Mạnh công tử nói chính là, có đôi khi người này chính là cùng xúc sinh giảng không thông đạo lý, Vốn dĩ liền Mạnh Hàn Đông vừa muốn gật đầu, liền nghe được chúng quanh truyền đến một trận cười khẽ thanh, cẩn thận tưởng tượng mục Vân Giao nói, không khỏi mặt mang sát khí, cái gì gọi người cùng xuất sinh giảng không thông đạo lý, kia mục Vân Giao cũng dám ám chỉ chính mình là xuất sinh. Du Vương hơi hơi cong cong khỏe môi, nhìn về phía mục Vân Giao trong ánh mắt nhiều vài phần tò mò, một tiểu thư khả năng xuống xe. Mạnh Hàn Đông không dám nhận Du Vương mặt phát tác, chỉ là khoanh tay trước ngực mắt lạnh đứng ở một bên. chờ xem Mục Vân dao chê cười. Mã huyết lưu đầy đất, Mục Vân dao muốn xuống xe, dạy cùng làn váy thượng nhất định sẽ nhiễm dơ bẩn, mà hiện tại mắt thấy xuất phát sắp tới, là không có thời gian làm nàng đi đổi mới váy áo, đến lúc đó liền có trò hay nhìn. Mục Vân dao quay đầu lại nhìn về phía tư thư, đối với nàng hơi hơi gật gật đầu. Tư thư tiến lên đem mã ghế từ trên xe dựng đặt ở trên mặt đất, theo sau từ phía sau lấy một chút Mục Vân dao vòng eo. lập tức đem nàng tặng đi xuống một vân giao bước chân nhẹ điểm nương tư thư lực đạo ở mã ghế thượng giẫm một chút nhẹ nếu không có gì dừng ở sạch sẽ trên mặt đất nàng ăn mặc một thân thiện màu vàng cam mây tía cẩm thụ ngó sen ti la thường váy áo vốn là có vẻ cực kỳ phiêu giật ngựa tư thư lực đạo hơn nữa nàng vóc người uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất lúc sau tà váy uyển chuyển càng thêm làm người rời không ra ánh mắt du vương trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm tri sắc lại đi xem mạnh hàn đông thời điểm khó tránh khỏi cảm thấy người này mặt mày khả ố còn không phải là phía trước ra tay giáo hấn quá cái kêu kêu ngạo ương ngạnh mạnh xinh đẹp sao trước công chúng chém giết nhân ra cô nương người kéo xe mã còn làm đến đầy đất huyết tinh thật sự là độ lượng nhỏ hẹp mạnh hàn đông nơi này là hoàng cung phía trước ngươi cũng dám ở chỗ này vận dụng binh khí còn lăn lộn ra như thế huyết tinh trường hợp nếu không phải hôm nay muốn tiến đến khu vực săn bán canh giờ chậm trễ không được Một hai phải ngươi tự mình đem trên mặt đất lao khô không thể. Hiện tại, chạy nhanh người đem trường hợp thu thập chỉnh tề. Nếu là bởi vì ngươi chậm trễ canh giờ, nhất định muốn đem ngươi chóc nã lên vấn tội. Mạnh hàn đông trong lòng cả kinh, trên mặt kiệt ngạo khó thuần bộ dáng duy trì không được. Vội vàng chắp tay hướng Du Vương cầu tình, là tại hạ nhất thời lô mãng. Còn thỉnh Du Vương điện hạ thứ lỗi ta đây liền làm người thu thập sạch sẽ. Du Vương ngừ một tiếng. Nhìn về phía một Vân Giao thời điểm, đối với nàng gật gật đầu, mục tiểu thư nhưng yêu cầu người hỗ trợ. Phía trước không cảm thấy một Vân Giao có cái gì đặc thù, cũng liền lười đến đi quảng nàng kế tiếp như thế nào đi khu vực săn bán. Hiện giờ phát giác người này thực hợp chính mình mắt duyên, liền không khỏi nhiều quan tâm vài phần. Đa tạ du Vương Điện Hạ, đã làm người đi xuống an bài. sáu 360 doanh trướng an bài. Nghe được một Vân Giao cự tuyệt. Du vương cũng không có gì mặt khác phản ứng, chỉ gật đầu nói, vậy được rồi, từ nơi này đến khu vực săn bán nước chừng yêu cầu cả ngày thời gian, mục tiểu thư nếu là có cái gì yêu cầu, có thể người tới nói cho bổn vương. Mục vân giao trong lòng hơi hơi vừa động, ngẩng đầu đi xem du vương, phát hiện hắn trên mặt mỉm cười, ánh mắt thanh minh, vẻ mặt một mảnh sơ lãng đại khí, không giống như là có cái gì mặt khác tâm tư, không khỏi hơi hơi mỉm cười, đa tạ du vương điện hạ. Nhận thấy được một vân giao đối chính mình đánh giá, trong đó tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt phòng bị, làm du vương càng thêm nhiều vài phần mới lạ, tiếng hảo, buồn vương còn có chuyện khác, liền đi trước vội. Cùng tiễn du vương điện hạ. Mạnh Hàn Đông phẫn hận nhìn một vân giao liếc mắt một cái, vội vàng chỉ huy người đi rửa sạch trên mặt đất vết máu. Trung quanh xem náo nhiệt người cười thầm ra tiếng, này Mạnh Hàn Đông đột nhiên ra tay chém giết một vân giao mã, vì chính là muốn cho đối phương xấu mặt. lại không ngờ mục đích không đạt thành ngược lại làm đối phương bởi vậy được du vương điện hạ coi trọng thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo nếu là mạnh thái sư đã biết hắn hôm nay làm không nói được muốn trực tiếp đem người kéo về đi quỷ từ đường đường đường thái sư phủ xuất thân cháu đích tôn nói chuyện làm việc lại không dài đầu óc thật không biết mạnh thái sư làm nhiều ít nghiệt mới có như vậy mấy cái không nên thân tôn tử nhận thấy được chung quanh người cười nhạo mạnh hàn đông trong lòng càng thêm phẫn hận tung hổ trường hướng Mục Vân Dao. một Vân Dao câu môi cười, ánh mắt thanh lánh nhìn lại Mạnh Hàn Đông, hơi hơi chớp động gian, có lạnh băng sát ý hiện lên. Mọi người vốn tưởng rằng Mục Vân Dao sẽ đi tìm Tô ra đại phu nhân cưới cùng chiếc xe ngựa, lại không ngờ trước sau bất quá 15 phút thời gian, liền có một chiếc cùng phía trước giống nhau như lúc xe ngựa đuổi lại đây. Sáu lượng nhảy xuống xe ngựa, đối với Mục Vân Dao hành lễ, "Tiểu thư, xe ngựa chuẩn bị tốt." Tiếng kèn thổi lên, Mọi người tức khắc đã không có xem náo nhiệt tâm tư, sôi nổi lên xe ngựa chuẩn bị ra kinh đô, đi trước khu vực săn bắn Mục vân giao lên xe ngựa, vào cửa thời điểm không khỏi quay đầu lại ở chung quanh quét một vòng, không có nhìn đến Việt vương thân ảnh, trong lòng khó tránh khỏi nhiều một phân cực đạm mất mát. Bên trong xe ngựa, cẩm lan tức giận bất bình, tiểu thư, cái kêu mạnh hàn đông rõ ràng là cố ý nhằm vào ngài, ngài nhưng nhất định phải tiểu tâm một chút. Yên tâm đi! Này nhót vai hề mà thôi, không ý kiến. Khu vực săn bắn ở Kinh Đô cùng Ký Châu chỗ giao giới, sơn thủy minh tú, rừng cây rậm rạp, phạm vi cực lớn. Cả ngày tiến lên xuống dưới, mọi người đều có chút tâm thần đều mệt, đi vào khu vực săn bắn lúc sau, thấy xác trời đã hắt thấu, sôi nổi đến trước tiên an bài tốt doanh trướng đi nghỉ ngơi. Một vân giao vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng tô nhã nhàn chờ tỉ mọi xài chung một cái doanh trướng, lại không ngờ. Nàng đơn độc một cái doanh trướng, lại bị an bài ở bên cạnh, tới gần ngựa ngừng địa phương, thỉnh thoảng liền có ngựa hí vang thanh truyền tới, thả bởi vì ở vào hạ phong khẩu, hương vị rất là khó nghe. Cẩm lan cùng tư thư có chút há hốc mồm, không khỏi trần chờ nhìn về phía một vân giao, tiểu thư, này doanh trướng. Một vân giao vừa muốn nói chuyện, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo mềm nhẹ tiếng la, một muội muội, ngươi, ngươi doanh trướng. Một vân dao quay đầu lại liền nhìn đến mặt mang lo lắng Trương Uyển, gặp qua Trương Tỷ Tỷ. Trương Uyển nhìn về phía tức giận bất bình cẩm lan cùng tư thư, tiến lên nắm lấy một vân dao tay, ta cùng mội mội nhất kiến như cố, hiện giờ thật vất vả có cùng nhau nói chuyện cơ hội, không bằng mội mội liền cùng ta cùng nhau nghỉ một đêm như thế nào. Vậy đa tạ Trương Tỷ Tỷ. Mục tiểu thư đây là muốn tới địa phương nào đi. Mạnh xinh đẹp mang theo thị nữ chậm rãi đi tới. Trong mắt mang theo đắc ý chi sắc, lần này tới khu vực săn bắn nữ quyến có rất nhiều, vì phòng ngừa phát sinh biến cố, chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm quá tùy ý đổi mới doanh trướng. Cho nên ta hảo tâm khuyên một khuyên một tiểu thư, phải hảo hảo an phận thủ thường, thân là người nào, nên đãi ở địa phương nào. Người này lòng dạ nhi cao là chuyện tốt nhi, nhưng cũng không thể cao đến thái quá, tâm cao, khó tránh khỏi liền bạc mệnh, không nói được liền sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. trương nguyễn há một muốn nói cái gì bị mục vân giao rũi tay ngăn lại ta liền đa tạ mạnh tiểu thư nhắc nhở trương tỷ tỷ đa tạ ngươi hảo tâm nếu không thể tùy ý đổi mới doanh trướng ta đây liền ngủ bên này hảo mạnh xinh đẹp cầm lấy khăn lụa tới che lại miệng mũi nơi này hương vị thật đúng là hôi thối không ngửi được trương tiểu thư nghe ta một câu khuyên này vật họp theo loài người phân theo nhóm ngươi muốn hảo tâm giao bằng hữu cũng đến nhìn xem đối phương có đáng giá hay không giao Ngươi đem người khác trở thành chi tâm tỉ muội, không nói được người khác đem ngươi trở thành hướng lên trên bỏ ván cầu đâu. Luôn là cùng người như vậy đi đến cùng nhau, không nói được cũng sẽ lây dính thượng một cổ toan su khí. Mạnh tiểu thư, nói cho hết lời liền thỉnh rời đi đi, nơi này hôi thối không ngửi được, nhưng ngàn vạn đừng làm xú vị lây dính đến ngươi trên người. Trương nguyện dùng sức mí môi, nàng tính tình xưa nay nu thuận, có thể nói ra lời này tới, hiển nhiên đã là động chân hỏa. Mạnh sinh đẹp gợi lên khoẹt môi, chậm rãi đi đến trương nguyện bên người, trương nguyện tỉ tỉ, có một ít người nhìn đến ngươi trong tay che lại cái bảo bối, liền từ trong lòng cảm thấy ghen ghét, một hai phải đem kêu bảo bối cướp được chính mình trong lòng ngược mới được. Ngươi cũng không nên ngây ngốc, cho rằng người khác là thật sự cùng ngươi tính tình hợp nhau, trên thực tế bất quá là tưởng từ bên cạnh ngươi cướp đi một ít đồ và thôi, liền tỉ như nói thanh Ngô biểu ca. Nhìn đến Trương Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu vọng lại đây. Mạnh sinh đẹp cười một tiếng xoay người liền đi. Một vân dao lánh hạ đôi mắt, an tĩnh đứng ở một bên. Trương Nguyễn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía một vân dao Một muội muội, không cần nghe mạnh tiểu thư nói bậy, nàng nhất định là bởi vì phía trước sự đối với ngươi lòng mang phẫn hận, ta cũng không nghe nói qua này doanh trưởng không thể trao đổi, đi thôi. Một vân dao mỉm cười lắc đầu, đã tại trương tỷ tỷ, ta liền ở chỗ này trụ đi, để tránh mạnh tiểu thư lại đến tìm phiền thoái. Sắc trời không còn sớm, trương tỷ tỷ chạy nhanh trở về đi. Này! Vậy được rồi, ngươi nếu là thay đổi chủ ý, có thể cho thị nữ tới tìm ta. Mục vân giao gật gật đầu, chờ đến trương nguyện rời khỏi sau, bên môi ý cười hơi nhạt nhẽo một ít. Cẩm lan cầm hân hương đi trừ doanh trướng hương vị, tư thư đem đổ vật buông, bắt đầu giúp mục vân giao trải giường chiếu. Tiểu thư, cũng không biết là ai như vậy ý xấu, thế nhưng đem doanh trướng an bài ở loại địa phương này. Tất nhiên là cố ý nhằm vào ngài. So này lại kém hoàn cảnh ta cũng chú quá, không có gì hảo vắng giận giận. sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm là muốn dậy sớm. Bóng đêm dày đặc, cẩm lan cùng tư thư đã ngủ thực kiên định, một vân giao lại có chút chần trọc khó miên. Nàng ngũ cảm vốn là so người bình thường nhạy bén, nơi này hương vị trọng làm nàng có chút đau đầu, hơn nữa mu bàn tay phía trước khái ở trên xe ngựa, lúc này nóng rát sinh đau. Làm nàng không khỏi nhíu chặt giữa mày, mai cho đến sắc trời đem minh, mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Tiểu thư, ngài tinh thần không tốt lắm, nhất định là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Cẩm lan một bên giúp một vân dao chải đầu, một bên lo lắng nhìn nàng. Một vân dao rũi tay xoa xoa giữa mày, cười khổ nói, quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, vốn tưởng rằng chính mình có thể thói quen. Từ thư trong lúc vô ý nhìn đến một vân dao ngu bàn tay, tức khắc hít một hơi khí lạnh, này. Tiểu thư trên tay thương như thế nào như vậy nghiêm trọng. mươi 361 vị cô nương này có điểm tiểu. Một vân dao nhìn nhìn, toàn bộ mu bàn tay đều là xương đỏ, mặt trên có một đạo xanh tím dấu vết, nhìn phá lệ thấy được, nàng bản thân khôi phục năng lực liền không tồi, trải qua một đêm hiện giờ đã không thế nào đau, chỉ là nhìn dị thường do người, thuốc mỡ hiệu dụng không tồi. Hôm nay đã không đau, chính là dấu vết tiêu đi xuống còn cần mấy ngày. Cẩm lan nghe nghe doanh trướng bên trong hương vị, càng thêm cảm thấy đau lòng, tiểu thư trước nay không chịu quá ủy khuất như vậy. Một vân giao mỉm cười một tiếng, không có gì đáng ngại, hôm nay thu săn chính thức bắt đầu, ta còn muốn đi đã thấy ra chàng săn lộc đầu, đi thôi. Vây săn cũng không có yêu cầu làm các gia nữ quyến thăm ra, bất quá bởi vì có ý đức trưởng công chúa ở, hơn nữa là khó được bày ra chính mình cơ hội. Sở hữu các tiểu thư đều mặc vào tỉ mỉ chế tác kỵ trang, vây quanh ở chung quanh xem nhất mở màn săn lộc. Trên đài cao, một thân nhẹ khải hoàng đế tay cầm trường cung, mặt mày chi gian uy nghiêm hiền hách, chẳng sợ tuổi đã lớn. Một hàng vừa động gian như cũ mang theo nồng đậm áp bách, đặc biệt là một đôi như ưng đôi mắt, mơ hồ chung để lộ ra từng trận đằng đằng sát khí. Hôm nay thu săn, chúng thần tử cùng các gia nhi lang nhưng cùng thi triển anh hào, ai có thể ở săn thú bên trong rút đến thứ nhất. Chấm thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe phía rơi rung trời hô quát thanh, hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, đi xuống đài cao xoay người lên ngựa, cao cao giơ lên trong tay trường cung. Đối với trên khán đài ý đức trưởng công chúa Dương giọng nói, hoàng tỷ, ta đi săn một con lộc, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn nướng lộc thịt. Ý đức trưởng công chúa không khỏi bật cười, đứng dậy đối với hoàng đế phất phất tay, tuổi lớn liền không cần cậy mạnh. Đem cơ hội nhiều nhường cho phía dưới bọn nhỏ, chú ý chính mình an toàn, làm bọn thị vệ theo sát. Nếu là đổi làm người bình thường nói như vậy, hoàng đế nhất định cảm thấy đối phương có tâm làm phản, là ở nguyên rủa chính mình. Nhưng người nói chuyện đổi thành ý đức trưởng công chúa, chỉ cảm thấy đối phương tất cả đều là đối chính mình lo lắng, trong lòng phá lệ bất tiếp hoàng tỷ yên tâm, chấm có chừng mực. Ý đức trưởng công chúa gật gật đầu, hoàng đế ghim ngựa xoay người. Nhìn thoáng qua hàng phía trước ngồi trên lưng ngựa chúng các hoàng tử, các ngươi mấy cái ai tới cùng chấm tỉ thí một phen. Phu hoàng, ta cùng tứ đệ tới. du vương rủi ngựa tiến lên, quay đầu lại đi xem nhất bên cạnh Việt vương, tứ đệ mau tới, hôm nay săn thú, rút đến thứ nhất, phụ hoàng chính là đủ loại có thưởng. Nhị hoàng huynh đi thôi, ta cũng không am hiểu săn thú. Việt vương lắc đầu, phụ hoàng sẽ không hy vọng hắn tham dự đi vào. Hoàng đế nhìn thoáng qua Việt vương. Nặng nghề mà lắc lắc trong tay dây cương, giá. Vó ngựa rung trời, đao cung tranh minh, cùng với vang rội hô hòa thành, kinh khởi núi rừng bên trong chim bay từng trận Một vân dao đứng xa xa nhìn Việt vương, như thế náo nhiệt trường hợp bên trong, hắn lại phản phất không hợp nhau, từ đầu tới đuôi mang theo một thân lạnh leo chi khí. Thực mau hoàng đế liền cao hứng phân chấn cưỡi ngựa đuổi trở về, phía sau thị vệ trong tay ngân một con hùng lộc, sừng cao cho vót, hình thể cường tráng. bị một mũi tên bắn thủng đôi mắt mà chết ý đức trưởng công chúa đứng dậy đầy mặt đều là ý cười hôm nay ta chính là có lộc ăn mở màn săn lộc kết thúc không khí liền chợt nhẹ nhàng lên có chút am hiểu cưới ngựa các tiểu thư tuyển dịu ngoan ngựa mẹ ở khu vực săn bắn chung quanh chậm rãi đi bộ ánh mắt thường thường xem một chút ý đức trưởng công chúa nơi vị trí kết lực làm chính mình dáng người tuyệt đẹp một ít một vân dao nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười đêm qua không có nghỉ ngơi tốt Lúc này thái dương dâng lên tới, liền cảm giác có chút buồn ngủ, không khỏi hướng lược hiện hẻo lánh địa phương đi đi, tìm cái triền núi ngồi xuống. Cẩm xảo cùng tư thư cầm thảm giúp một vân dao trải lên, làm nàng không cần lây dính trên mặt đất khí lạnh, bọn nô tỳ thủ, tiểu thư nghỉ ngơi một lát đi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống tới, một vân dao không khỏi che môi nhẹ nhàng ngáp một cái, trong ánh mắt mang theo một chút thủy quang, nàng dùng tay chống cái chán. gập lên đầu gối tới nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Chính mơ mơ màng màng gian, đồng nhiên nghe được có tiếng võ ngựa tới gần, không khỏi hơi hơi ngước mắt, liền nhìn đến một đạo cao dài thân ảnh phản quang mà đến. Người tới đứng ở nàng trước mặt, tức khắc che đậy đỉnh đầu dương quang, một vân dao chớp trước mắt, không đợi nàng thích hướng trói mắt ánh sáng, liền cảm giác giữa mày bị hơi lạnh đầu ngón tay chạm chạm, trầm thấp thanh âm mỉm cười văng lên, vân dao, quang mang phóng ra mà xuống, Tại đây nhân thân thượng nạm một vòng ấm áp viền vàng, nhìn qua ấm áp hòa hợp. Mục vân giao còn buồn ngủ, giơ tay che lại cái chán, bất mãn chừng mắt nhìn Việt Vương liếc mắt một cái, tứ ra không đi săn thú, đến nơi đây tới làm cái gì. Như thế nào như vậy buồn ngủ, chính là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đúng vậy, ta doanh trướng vị trí không thế nào hảo, buổi tối ngủ cực kỳ không an bình. Việt Vương buông ra tay, làm mã chính mình đi ăn cỏ. Ngay sau đó ngồi vào khoảng cách một vân giao xa hơn một chút một ít trên cỏ, mạnh ra người vẫn là tô ra người. Giống như vậy khu vực săn bắn bên trong doanh trướng phân phối, xưa nay có không ít con con vòng ở, vân giao tuy rằng thân phận không cao, nhưng là lại cực kỳ đã chịu hoàng thượng coi trọng, hơn nữa hiện giờ nổi bật chính thịnh, như thế nào cũng sẽ chọn lựa một cái hơi chút hảo một chút doanh trướng tới an bài. Nhưng lại cứ vị trí không tốt, nhất định có người từ giữa làm khó dễ. Đều có khả năng Việt vương trong mắt hiện lên một đạo lanh quang Ngày hôm qua ta mang theo người trước tiên Tới khu vực săn bắn bên trong làm rửa sạch Sáng sớm vừa mới trở lại doanh địa Nghe nói mạnh ra người ở hoàng cung phía trước Cố tình làm khó dễ ngươi Bị phái tới rửa sạch khu vực săn bắn trách không được hôm qua không có nhìn thấy hắn Một vân dao trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười Đúng vậy, may mắn ta chuẩn bị đầy đủ hết Bằng không cần phải mất mặt Việt vương trong mắt quang mang lạnh hơn, ta làm người giúp ngươi đổi doanh trướng, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Cũng trách hắn nghĩ đến không chu toàn đến, không có chú ý những chi tiết này. Mục vân giao đứng dậy, hiện tại không cần phải đi cạnh mạnh, còn nữa nói, tới rồi sau giờ ngọ còn có một hồi trò hay muốn xem đâu, như thế nào cũng muốn dưỡng đủ tinh thần mới là. Mục vân giao mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên cảm giác trên đùi đau sót. Ngay sau đó liền nhìn đến một con ngốc đầu ngốc nao con thỏ rừng ở bùi cỏ chung vùng vây chân đứng lên liền hướng bên cạnh chạy. Việt vương nghéo lên một viên đá, vừa muốn động thủ, liền nhìn đến một chi vũ tiễn tinh chuẩn đem kia con thỏ đình trên mặt đất. Ngay sau đó tiếng vó ngựa truyền đến, nhị hoàng tử du vương ở trên ngựa độ lệnh thân thể, rồi tay liền đem con thỏ vớt lên, ném tới mặt sau thị vệ trong tay. Rất xa liền nhìn đến tứ đệ ở chỗ này, không nghĩ tới một tiểu thư cũng ở. gặp qua Du Vương Điện Hạ. Không cần khách khí. Nhị ca như thế nào đến bên này, không có bồi ở phụ hoàng bên người sao. Việt Vương mở miệng, hơi thở rất là hòa hoãn, hiển nhiên là cùng nhị hoàng tử Du Vương quan hệ không tồi. Phụ hoàng bồi cô cô đâu, nói là chờ lát nữa muôn nướng lọc thịt, ta này không phải nhàn hốt hoàng sao, liền săn mấy trưng ra, đến lúc đó cấp hoàng cô cô cùng mẫu phi cùng với vài vị mọi mọi phân một phân. Du Vương vừa nói, Một bên đánh giá một vân giao, chính mình vị này tứ đệ tính tình, hắn chính là biết được cực kỳ rõ ràng, tuy rằng nói hắn cũng không được sủng ái, nhưng là thân là hoàng tử, cũng là có người muốn mượn xước trong đó không thiếu có chút người để lộ ra liên hôn chi ý. Chỉ tiếp vị này tứ đệ tính tình lãnh khốc, cũng không cùng người thân cận, nhật tử quá đến cùng khổ hạnh tăng giống nhau, này vẫn là lần đầu tiên ở hắn bên người phát hiện có cô nương thân ảnh, nô. Chính là vị này một cô nương nhìn tuổi ít đi một chút. mươi 362 đừng có gấp, trước làm nàng đắc ý trong chốc lát. Đón Du Vương đánh giá, một vân giao thái độ tự nhiên hào phóng. Du Vương Điện Hạ cùng Việt Vương Điện Hạ có chuyện nói, dân nữ liền không ở này quấy rầy cáo tử. Việt Vương cũng đi dẫn ngựa chuẩn bị rời đi, hắn còn muốn đi dặn dò người an bài doanh trướng. Du Vương chấp trước mắt, trong mắt quang mang càng hơn, ngự khí phá lệ cao hưng phân chấn, tứ đệ. Từ từ ta à, ngươi muốn đi làm cái gì, ta bồi ngươi đi an bài. Không dám làm phiền nhị Hoàng Huynh. Nay có cái gì làm phiền không nhọc phiền, vừa lúc ta cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Nhị Hoàng Huynh vừa mới không phải còn nói muốn đi săn mấy trường ra tặng người sao. Cô cô cùng ta mẫu phi mỗi năm thu được ra không ít, cũng không thiếu ta kia một hai trường. Không đội không đội sau này còn có vài thiên có thể săn thú đâu. nhưng náo nhiệt bỏ lỡ liền xem không chứ việt vương cũng không có dấu diếm chính mình tâm ý ý tứ còn nữa nói hắn cùng vị này nhị hoàng huynh quan hệ xưa nay không tồi cho hắn biết cũng không có gì việt vương trực tiếp tìm được phụ trách ký lục doanh trướng công công lập tức giúp một vân giao thay đổi cái địa phương du vương rất là mới lạ nhìn chằm chằm việt vương nhìn nửa ngày trong mắt tràn đầy ý cười tứ đệ này nhưng không giống như là người bình thường tác phong như thế nào đột nhiên thông suốt Muốn hay không ca ca ta giáo một chút người nên như thế nào thảo nữ hài tử niềm vui. Hoàng đế bốn cái thành niên nhi tử, lẫn nhau chi giàn tuổi trên lệnh cũng không lớn, trước sau thêm lên kém không đến một năm thời gian. Lúc trước, trong cung ba vị phi tần cùng hoàng hậu trước sau chân có thai, đối với hoàng thượng tới nói chính là một kiện đại hỷ sự, chỉ là kết cục tương đối làm người khó có thể tiếp thu. du vương so Việt vương cùng lắm thì mấy tháng, hơn nữa người này tính tình không kèm chế được. Bởi vậy nói chuyện càng thêm có vẻ tùy ý, nhị hoàng huynh chính mình không còn đều không có đón dâu, như thế nào dạy ta? Tuy rằng ta không có đón dâu, nhưng ta vương phi sớm đã định ra, chỉ còn chờ hoàng tổ mẫu hiếu kỳ qua đi, ta liền có thể thành thân. Ngươi còn đừng nói, vì hoàng tổ mẫu giữ đạo hiếu này 3 năm vẫn là có chỗ lợi, ít nhất ta và ngươi tương lai hoàng tổ cảm tình bồi dưỡng liền không tồi, hiện tại ngươi hoàng tổ chính là đối ta khăng khăng một mực. vân giao không phải giống nhau nữ hải tử du vương ánh mắt càng lượng vậy ngươi nói nhanh lên vân giao là cái thế nào nữ hải tử ta giúp ngươi từ phân nhánh ra chủ ý nhất định làm ngươi sớm ngày ôm được mỹ nhân về việt vương khẽ lắc đầu nhị hoàng huynh vẫn là mau chút đi săn thú đi phụ hoàng chính là nói ai có thể rút đến thứ nhất là có trọng thưởng ngươi không thấy được đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh sao hai người tranh cùng gà trọi dường như Ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Du vương hơi hơi nheo nheo mắt, vừa lúc nhìn đến một vân giao đứng ở doanh trướng biên, chu vi đẩy xem náo nhiệt người. Du vương vội vàng lôi kéo Việt vương đi qua đi, tứ đệ mau chút đi, chúng ta đi nhìn một cái. Nếu là vị kia một cô nương có khó khăn, vừa lúc có thể cho tứ đệ đi anh hùng cứu một chút Mỹ. Việt vương cùng du vương vừa mới đi qua đi liền nghe được từng đợt tiếng kinh hô. Ngay sau đó liền có mấy cái xả từ một vân giao doanh trướng chung bỏ ra tới. Việt vương vội vàng tiến lên, rút kiếm đem xả chém thành hai đoạn, rồi sau đó nhìn về phía một bên hộ vệ. Sao lại thế này, nơi đóng quân trong phạm vi như thế nào sẽ có gián độc Mạnh xinh đẹp vui sướng khi người gặp họa dơ dơ lên khỏe môi, không nói được có chút người chiều xả thích đâu. Du vương còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy Việt vương nhữ mày xem qua đi. Hắn bản thân hơi thở lạnh lẽo, lúc này cố tình mang lên khí thế, phá lệ áp bách nhân tâm. Mạnh xinh đẹp còn tưởng trào phúng hai câu, đối diện thượng Việt vương đôi mắt, tức khắc đánh cái dùng mình, thiếu chút nữa một ngụm cắn đầu lưới. Du vương cười trộm sau một lúc lâu, tiến lên mở miệng nói, mục tiểu thư doanh trướng chung có gián độc, nhất định là trụ đến không được, vừa lúc cái này địa giới cũng không tốt, làm người cấp mục tiểu thư thay đổi. một vân giao thần sắc bình tĩnh. thậm chí trên mặt ý cười đều không có nhiều ít biến hóa, đa tạ du vương điện hạ. Cẩm lan cùng tư thư đến doanh trướng trung đi lấy hành lễ, rời đi thời điểm, một vân dao quay đầu lại nhìn thoáng qua mạnh xinh đẹp, mạnh tiểu thư chiêu xả thích sao. Mạnh xinh đẹp ngực căng thẳng, mặc danh cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, ngươi nói cái gì. Một vân giao cười cười, trực tiếp xoay người rời đi. Tân doanh trướng cực kỳ rộng thoáng, đơn giản an trí hạ lúc sau. Một vân giao liền hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau ngày đã ngả về Tây, bọn thị vệ đâu vào đấy thông kê vài vị hoàng tử cùng các đại thần đánh tới con mồi. Lửa trại bị thăng lên, rất xa liền có thể nhìn đến ấm áp ánh lửa. Một vân dao rửa mặt trải đầu một chút, chỉ cảm thấy phá lệ thần thanh khí sảng. Thiểu thư, thiệt tối lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đã biết, này liền qua đi. Đi ra doanh trướng không vài bước, nên diện lại đụng phải mạnh xinh đẹp. mạnh sinh đẹp tức khắc lắc lắc trong tay khăn há mồm hừ một tiếng hừ đen ủi Cầm lan lại một lần hận đến cắn răng tiểu thư này mạnh sinh đẹp là càng ngày càng quá mức một vân dao gợi lên khỏe môi nhẹ nhàng mà giật giật ngón tay ý cười nùng liệt một phần, đừng có gấp. bốn phía bậc lửa cháy đem trung ương đất chống thượng lửa trại tràn đầy chung quanh có tiết tấu thanh thoát tiếng nhạc đem không khí phụ trợ đến phá lệ náo nhiệt một vân dao vừa mới đi vào liền có người nghênh lại đây nô tài ra mắt một cô nương ngài châu ngồi đại an bài hảo tiến đến dẫn đường chính là một người nội thị thái độ của hắn phá lệ cung kính tươi cười ẩn ẩn mang theo một ít nịnh nọt giữa trưa thời gian du vương cùng việt vương tự mình làm chủ giúp nàng thay đổi doanh trướng lúc này liền tính là có người đệ lời nói bọn họ thân là nô tài cũng không dám lại ra tay khó xử làm phiên vị này công công hoàng đế cùng ý đức trưởng công chúa ngồi ở phía trên ý cười phá lệ sang sàng Hoàng tỷ mau xem, thế nhưng có người lấy mấy con thỏ cho đủ số, bên kia đài thượng bảy biện chính là ai con mồi. Tư lạp vội vàng tiến lên hồi bẩm, hồi hoàng thượng, đó là nhị hoàng tử Du Vương điện hạ con mồi. Quân Du, hoàng đế nhìn về phía Du Vương, ngươi không phải được xưng chính mình tiêu dũng thiện chiến sao. Liên thượng chiến trường đều không sợ, như thế nào cả ngày thời gian chỉ săn tới rồi mấy con thỏ. Du Vương vội vàng đứng lên, phu hoàng. Nhi thần chính là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm, hôm nay ở núi rừng trung phát hiện những cái đó con thỏ một đám lớn lên cực kỳ màu mỡ, liền nghĩ nhiều chảo mấy chỉ cấp phụ hoàng cùng hoàng cô cô nếm thử, này mấy con thỏ chính là cánh rừng bên trong lớn lên tốt nhất. Ha ha, nói như vậy, chẳng còn muốn tưởng thưởng ngươi. Hoàng tỷ nhìn một cái, quân du mấy năm nay, duy độc ra mặt tăng trưởng. Ý đức trưởng công chúa ý cười khắc sâu, khó được hài tử một mảnh hiếu tâm. Hoàng đệ không thưởng ta thưởng, ta cất chứa một con hảo cung, liền thưởng cho quân Du. Đa tạ hoàng cô cô, vẫn là hoàng cô cô biết đâu ta. Nhìn Du vương chơi bảo khoe mẽ bộ dáng, đại hoàng tử lăng vương trên mặt mang cười, trong lòng lại cực kỳ khinh thường. Tam hoàng tử tấn vương cũng cực kỳ tức giận, Du vương sở dĩ hành sự không kềm chế được, tính tình dũng cảm, bất quá là bởi vì này mẫu phi xuất thân cao quý, mà chính mình mẫu phi nếu là có thể có cao quý xuất thân. Không nói được, hiện tại hắn đã bị xác định vì thái tử. Duy độc Việt Vương, an tĩnh ngồi ở bàn mặt sau, một thân hơi thở thanh lánh xa cách. Xem xong rồi Du Vương chơi bảo, Hoàng đế liền nhìn về phía con ngồi nhiều nhất bàn, hôm nay rút đến thứ nhất chính là ai? Hồi bẩm Hoàng thượng, là Tấn Vương Điện Hạ. Hoàng đế nhìn về phía Tấn Vương, ngữ khí mang theo tán thưởng, chấm nhớ rõ tính thượng năm nay Tấn Vương đã liên tục 3 năm ở thu săn chung rút đến thứ nhất đi. Tấn Vương đứng lên, tươi cười ôn nhuận, thần sắc khiêm tốn, đều là phụ hoàng dạy dỗ có cách. Hoàng đế vừa muốn gật đầu, liền nghe được một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi vang lên, thanh âm này phá lệ sắc nhọn, làm hắn không thích đứng nhăn lại giữa mày. Từ Lạp đã tiến lên quát lớn, người nào lớn mật như thế, dám ở ngự tiền ồn nào? Chương 363 chiêu xả thích mạnh xinh đẹp, hộ vệ hai mắt sáng ngời, một tìm được kêu sợ hãi ra tiếng người vội vàng vây quanh tiến lên. Cầm trong tay trường thường, toàn bộ tinh thần đề phòng, khu vực săn bắn bên trong thủ vệ không thể so trong cung nghiêm ngặt, không nói được liền sẽ có người nhân cơ hội tác loạn, bởi vậy bọn họ trong lòng phá lệ cẩn thận. Một vân giao dương mắt vọng qua đi, chính nhìn đến không được dậm chân mạnh xinh đẹp, vừa mới kia thanh thét trói tai chính là nàng phát ra tới. Mạnh vũ vội vàng tiến lên, đây là làm sao vậy? Mạnh xinh đẹp cả người bị dọa đến mặt không còn chút máu, phụ thân, có xả. Có xà bò đến ta trên người, phụ thân cứu ta, mau cứu cứu ta. Mạnh vũ vội vàng khắp nơi xem xét, căn bản không có phát hiện xà bóng dáng, tức khắc khí đỏ đôi mắt, nơi nào có xả Cái này nữ nhi muốn hại chết mạnh già không thành. Cũng dám ở trước mặt hoàng thượng đại xảo đại nháo, liền cấm vệ quân đều kinh động. Nếu là thật sự bị làm như gian tế hoặc là thích khách, toàn bộ mạnh Gia đều phải chịu liên lụy. Mạnh Sinh đẹp như cũ không ngừng vằn mẹo. Thậm chí không màng thể diện đương trường sẽ rách quần áo của mình, ở ta trên người, xa ở ta trên người, phụ thân cứu ta, mau cứu ta. Cái loại này lạnh lẽo chân trượt xúc cảm làm nàng cả người lông tơ lánh dựng, hoảng sợ hoàn toàn mất lý trí. Xinh đẹp, ngươi! Ngươi còn thể thống gì? Mạnh vũ vội vàng tiến lên kéo nàng, lại bị trực tiếp ném ra. Trung quanh ồn ào thanh càng lúc càng lớn, nghe được nàng kêu sợ hãi có xa lúc sau, mọi người sôi nổi rời xa. Nhưng lúc này nhìn đến mạnh sinh đẹp trước mặt mọi người xấu mặt, lại sôi nổi trừng lớn đôi mắt nhìn náo nhiệt. Hoàng đế thần sắc không vui, lúc này cũng lười đến so đo, trực tiếp phất tay khiến cho người đem mạnh sinh đẹp dẫn đi. Chỉ tiếp, mạnh sinh đẹp bị kinh hách tới rồi cực điểm, hơn nữa nàng thân là nữ quyến, quần áo lại bị xả đến hỗn độn bất kham, các hộ vệ nhất thời không phòng bị, thế nhưng bị nàng tránh thoát khai. Rốt cuộc, mạnh sinh đẹp xả rối loạn đổi thân quần áo. Đem bỏ đến nàng phía sau lưng xà cấp run lên ra tới, chỉ có tay nhỏ chỉ phẩm trước, ngã trên mặt đất lúc sau, như cũ ngoan cường muốn bỏ qua đi, bị mạnh xinh đẹp một chân giấm trụ đầu rán, một bên dùng sức giấm, một bên cao giọng thét trói thai, vẫn luôn đem cái kia con rắn nhỏ giấm thành thịt nát mới dừng lại động tác. Mạnh vũ sắc mặt khó coi tới rồi vài giờ, tiến lên một tay đem mạnh xinh đẹp kéo qua tới, bang một cái tắt đánh qua đi, người điên rồi không thành. còn không mau hướng hoàng thượng dập đầu thỉnh tội hoàng thượng đều là vi thần giáo nữ không nghiêm trộn lẫn hôm nay tiệc tối thỉnh hoàng thượng gián tội hoàng đế sắc mặt lược hiện thâm trầm nhíu nhíu mày khắt chế không vui mạnh vũ quan hàng một bậc đem ngươi nữ nhi dẫn đi đi còn có hoàng tỷ ở hắn không nghĩ trộn lẫn trận này tiệc tối mạnh xinh đẹp vội và ngẩng đầu lên tư vừa rồi hoảng sợ bên trong thoát ly lúc này nàng đã thanh tỉnh một ít nàng tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh Cũng hiểu được chính mình cậy vào đều đến từ gia tộc, nếu như bây giờ bị dẫn đi, sau này chỉ sợ không còn có dừng chân cơ hội, cầu Hoàng thượng nắm rõ là có người hãm hại ta, cố ý đem xà đặt ở ta siêm ý liền nội. Hoàng đế phất tay ý bảo một bên cấm vệ quân, dẫn đi. Hoàng thượng, là một vân giao. Hôm nay ta thấy nàng lều trại chung bỏ ra hai điều gián độc, trong lúc nhất thời nói không lựa lời, nói nàng phá lệ chiêu xả thích nói. Lúc ấy nàng mở miệng uy hiếp ta, nói ta đồng dạng chiêu xà thích, hiện tại vừa lúc có xà xuất hiện ở ta siêm y Hà nội, nhất định là nàng dở trò quỷ. Hoàng thượng, một vân giao tâm tư tàn nhẫn, thủ đoạn khó lường, có người như vậy xuất hiện ở khu vực săn bắn thượng, ai biết sau này sẽ gặp phải nhiều ít sự tình tới. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi đem tầm mắt tập trung tới rồi một vân giao trên người. Mạnh tiểu thư, lúc trước ta đánh ngươi kia một cái tác, Là trả lại ngươi ngày ấy hãm hại ta bị tắt hay trượng trách chi thủ, ta đã từng ở trước mặt hoàng thượng nói qua, đánh ngươi một cái tát, ngươi ta chi giàn ân đoán liền thanh toàn xong Vì sao ngươi hôm nay lại đột nhiên nhằm vào ta? Cho dù là làm cho nhiều người như vậy mặt, thân sắc của nàng như cũ phá lệ thản nhiên, ánh mắt minh thâu yên lặng, giống như một mảnh tĩnh hồ. Hoàng đế vốn dĩ tâm sinh không mau nhưng nhìn đến dáng vẻ này một vân giao, mặc danh nhiều vài phần kiên nhẫn. Một vân giao, ngươi nói là mạnh xinh đẹp nhằm vào ngươi. Hồi bẩm hoàng thượng, đích xác như thế. Buổi chiều đổi quá doanh trướng lúc sau, ta vẫn luôn đại ở bên trong nghỉ ngơi, không có trở ra, tiến hội bắt đầu trước, mới cùng mạnh tiểu thư vội vàng thấy một mặt, thử hỏi dưới loại tình huống này, ta có cái gì năng lực, đem xả phóng tới mạnh tiểu thư trong quần áo. Trung quanh có người nghị luận ra tiếng, này ta nhưng thật ra có thể làm chứng. một tiểu thư buổi chiều thời điểm vẫn luôn không có ra tới hoạt động. Nay xa lại không phải vật chết, nếu thật là một tiểu thư phóng, từ doanh trướng đi đến nơi này ít nói cũng có hai ngọn trà công phu, chẳng lẽ này dọc theo đường đi mạnh tiểu thư đều không có chút nào phát hiện. Đích xác có lý, mục tiểu thư buông xuống ngày xưa ân oán, chỉ sợ mạnh tiểu thư còn nhớ kia một cái tắt chi thủ, tưởng vào lúc này trả thù trở về đi. một vân giao nghe được chung quanh nghị luận thành Quay đầu nhìn về phía mạnh xinh đẹp, thần sắc mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, mạnh tiểu thư, lúc trước hạ lệnh làm ta đánh ngươi chính là hoàng thượng, ngươi ghi hận lúc trước một cái tát chi thủ, còn không phải là đối hoàng thượng tâm sinh bất mãn, thật sự là quá mức to gan lớn mật. Mạnh xinh đẹp cơ hồ khí điên, không màng chính mình quần áo hỗn độn, vọt tới một vân dao trước mặt, giơ tay liền đánh qua đi. Mọi người ở đây kinh hô ra tiếng thời điểm, một bóng người nhanh chóng hiện lên tới. Đối với mạnh sinh đẹp liền một chân đá qua đi. Mạnh sinh đẹp căn bản không có tới kịp phản ứng, liền trực tiếp bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc sau, một búng máu phun ra. Trung quanh vừa mới xuất khẩu tiếng kinh hô tức khắc đoạn trụ, ngay cả phía trên hoàng đế đều có chút không dám tin tưởng hơi hơi mở to hai mắt. Một vân dao ngơ ngác nhìn che ở chính mình trước mặt cao lớn thân ảnh, trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy lồng ngực nội phảng phất trang một con thỏ. phanh phanh phanh loạn nhảy lợi hại mới vừa rồi ra tay đem mạnh sinh đẹp đá ra đi đúng là việt vương lúc này hắn che ở một vân dao trước mặt ánh mắt phảng phất hôn loạn băng tuyết lạnh lùng hướng về mạnh vũ xem qua đi thân là thần tử lại dung túng chính mình nữ nhi ở ngự tiền hành hung mạnh ra thật là thật to gan mạnh vũ vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội hoàng thượng vi thần có tội mạnh sinh đẹp trước kia ở nhà thời điểm liền có điên cuồng bệnh trạng vi thần đau lòng cái này nữ nhi Liền nghĩ đem nàng mang đến khu vực săn bắn thượng giải sầu, có lẽ là có thể hảo, nhưng không nghĩ tới bệnh của nàng thế nhưng càng thêm nghiêm trọng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Lúc này thà rằng hy sinh rất mạnh sinh đẹp cái này nữ nhi, cũng không thể làm việt vương đem tội danh khấu đến mạnh ra trên người. Mạnh sinh đẹp vừa mới dây rủa bò lên thân, liền nghe thế câu nói, thần sắc càng thêm điên cuồng. phụ thân, ta khi nào nhiễm bệnh, ta hảo thật sự. là các ngươi một đám bao dung một vân giao tiện nhân này nàng bất quá là một cái hương dã nha đầu còn không phải là sẽ kiếm mấy cái tiền bạc sao đáng giá các ngươi như vậy sợ nàng gia thân là mạnh gia nữ nhi chẳng lẽ còn động nàng không được mạnh xinh đẹp xưa nay tâm cao khí ngạo trong khoảng thời gian này tới nay liên tiếp đả kích làm nàng hoàn toàn mất đi đúng mực một vân giao mắt lạnh nhìn nàng trên mặt không có dư thừa thần sắc lần này không cần việt vương đậu thủ Mạnh vũ liền trực tiếp bỏ dậy, đối với mạnh sinh đẹp ngực một chân đạp qua đi, nghiệp trướng, còn không mo hướng một tiểu thư xin lỗi. Mạnh sinh đẹp không dám tin tưởng nhìn mạnh vũ, liên tiếp đả kích làm nàng nói không lựa lời, chỉ nghĩ chính mình thông khoái, chút nào mặc kệ nói gì đó, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Ta nói sai rồi sao? Nàng chính là cái tiện nhân, ở đây các gia các tiểu thư ai không thể so nàng thân phận tôn quý. Dựa vào cái gì nàng có thể tùy ý đổi mới lưu trại, dựa vào cái gì nàng là có thể ở khu vực săn bắn cắn câu tam đắp bốn. Phụ thân ngươi sợ cái gì, sợ Việt vương sao? Hắn bất quá là bị hoàng thượng lưu đày đi ra ngoài nghèo túng hoàng tử. Một cái hương giã tiệt tì, một cái nghèo túng hoàng tử, tiến đến cùng nhau quả là đang đối. mươi 364 lục công chúa nhìn chúng tôi thanh nô. Cơm mồm. Trên đài cao hoàng đế trợt quăng ngã trong tầm tay chảy đến rượu. Trong ánh mắt uy thế giống như núi cao, che trời lấp đất phát tán ra tới, tức khắc toàn bộ bãi săn người trên toàn bộ quỳ dạp trên đất thượng, trong miệng sợ hãi kêu gọi hoàng thượng bất giận. Mạnh sinh đẹp lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, muốn mở miệng xin tha, lại bị đế vương lửa giận kinh sợ, hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê qua đi. Hoàng đế đi nhanh đi xuống đài cao, nhìn mạnh sinh đẹp ánh mắt giống như nhìn một kiện vật chết, mạnh sinh đẹp đối hoàng thất nói năng lô mãng, ban chết. Mạnh vũ giáo nữ vô phương, trị gia không nghiêm, trích mũ miệng lông công, năm năm không đáng tuyển dụng, liền chính mình nữ nhi đều dạy dô không tốt, chứ còn có thể yên tâm đem triều đình đại sự giao cho ngươi đi làm. Các ngươi, Hoàng thượng ý đức trưởng công chúa đi xuống đài cao, ngăn lại trụ bạo nộ hoàng đế, Hoàng thượng, hảo hảo một hồi tiếc tối, hà tất nổi giận đâu, hôm nay liệt vị thần tử cùng các nữ quyến đều ở, khó được quân thần cùng nhạc, lý nên nên cao hứng mới là Hoàng đế áp lực hạ ngực lửa giận, phất tay làm cấm vệ quân đem mạnh xinh đẹp cùng mạnh vũ mang theo đi xuống, hảo hảo một hồi thiệt tối, thiếu chút nữa bị trộn lẫn, không cần để ý tới bọn họ, thiệt tối tiếp tục đi. Ý đức trưởng công chúa nhìn thoáng qua Việt vương, lại nhìn nhìn túi đầu đứng ở một bên một vân dao, phất tay ý bảo bọn họ cũng lui về. Tuy rằng nói ý đức trưởng công chúa đem hoàng thượng quên lại, nhưng là kế tiếp tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Sợ lại nói sai rồi lời nói dẫn tới hoàng thượng sinh giận, mai cho đến nhẹ điểm thần tử nhóm con ngồi thời điểm, hoàng đế hứng thú tài lược hơi cao một ít, là tô thanh ngô rút được thứ nhất. Tô thanh ngô vội vàng đứng dậy đi lên, là chư vị các đại nhân đa tạ. Không tồi, ngươi cũng là liên tiếp mấy năm rút đến thứ nhất, năm nay con ngồi tựa hồ so năm rồi càng nhiều một ít, nghĩ đến cưới ngựa bắn cung bản lĩnh có điều tiến bộ, chấm nhớ rõ ngươi kiếm thuật cũng không tồi, hôm nay khó được có hứng thú. liền triển lãm một phen đi trên chỗ ngồi tô văn viễn cùng đại phu nhân ánh mắt đồng thời sáng ngời phía trước hoàng thượng đối tô ra thái độ lãnh đạo tùy ý thẩm bình huệ điều tra làm cho bọn họ vẫn luôn trong lòng hốt hoảng hiện giờ nhìn đến hoàng thượng như cũ như thế coi trọng tô thanh ngô tâm tư liền an ổn không ít tô thanh ngô từ một bên thị vệ trong tay tiếp nhận trường kiếm chắp tay đối với hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa hành lễ vi thần nêu xấu tô thanh ngô ở kiếm thuật thượng cực có tạo nghệ Một hàng vừa động gian thu phóng tự nhiên, ở bóng đêm ánh lửa phụ trợ hạ, trong tay trường kiếm giống như du long, nơi đi đến kinh khởi phiến phiến ngân quang. Trường kiếm bổ ra bóng đêm mang theo thanh thanh gào khét, hàn mang từng trận, sắc nhọn vô cùng. Chiêu thức thỉnh thoảng cấp hoặc hoãn, tới như lôi đỉnh thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Mọi người trong miệng kinh ngạc cảm thán không ngừng, sôi nổi tán thưởng tô thanh ngô không hổ là thanh niên tài tuấn đứng đầu, thực sự danh bất hư truyền. hoàng đế thần sắc cũng cao hứng rất nhiều phảng phất đem vừa rồi không thoải mái vứt chi sau đầu không tồi phu hoàng một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên chỉ thấy chỗ ngồi thượng lục công chúa ninh hoài dương đứng lên ánh mắt sáng lấp lánh đôi tay ôm quyền phu hoàng trước đó vài ngày ta cũng theo dạy dỗ võ nghệ sư phó học mấy chiêu ta tưởng cùng tô đại nhân tỉ thí một chút ngươi hoàng đế mỉm cười lắc đầu liền ngươi kia công phu nhỏ quào cũng không nên khó xử tô thanh nô Phu hoàng, ta chính là ngài nữ nhi, ngài như thế nào có thể thiên giúp đỡ hắn đâu, ta liền phải triển lãm cấp phụ hoàng nhìn xem, ta mới không phải những cái đó gối theo hoa. Hoàng đế cực kỳ sủng ái lục công chúa, thấy nàng như vậy kiên trì, chỉ, chỉ có thể đối tô thanh ngô mở miệng, vậy ngươi liền bồi lục công chúa quá hai chiêu, điểm đến tức ngăn. Đúng vậy, một vân dao trong mắt mỉm cười, vốn tưởng rằng có mạnh xinh đẹp đúng tay, hội kiến không đến trận này cho hay đâu. không nghĩ tới hoài dương lục công chúa như cũ tìm tới Tô Thanh Ngô. Trung gian đất chống thượng, Tô Thanh Ngô chỉ thủ chứ không tấn công, nghĩ ứng phó một chút lục công chúa cũng là được, nhưng không nghĩ tới đối phương không thuận theo không buông tha, trong tay trường kiếm dùng cũng là cực kỳ không có kết cấu, không nghĩ lại tiếp tục dây dưa Tô Thanh Ngô mượn cách làm hay đem lục công chúa trong tay trường kiếm chọn dừng ở một bên, chắp tay đối với nàng hành lễ, vi thần mạo phạm, thỉnh công chúa thứ tội. Lục công chúa nhìn Tô Thanh Ngô ánh mắt càng thêm sáng ngời, đỏ mặt rầm rầm chân đi tới trên đài cao hoàng đế bên cạnh. Phụ hoàng, hôm nay thấy Tô Đại Nhân mới biết được cho ta dạy dô võ nghệ sư phó không tốt, ta tưởng đi theo Tô Đại Nhân học. Không cần hồi nháo, Tô Thanh Ngô là nhất đẳng thị vệ, cũng không phải là bồi người chơi đùa. Lục công chúa nghe hoàng thượng ngữ khí không có chút nào buông lỏng, không khỏi xoay chuyển đôi mắt. Phụ hoàng. khu vực săn bắn thượng đã nhiều ngày làm Tô Đại Nhân dạy dỗ ta tốt không? Này hai ngày tổng không có gì công vụ muốn xử lý đi, còn nữa nói Tô Đại Nhân hôm nay săn thú rút được thứ nhất, nghĩ đến cũng là mệt thực, vừa lúc có thể một bên nghỉ một chút, một bên dạy dỗ ta kiếm thuật. Hoàng đế giữa mày giật giật, này! Phu Hoàng, người đau nhất nữ nhi, chờ nữ nhi đem võ nghệ luyện hảo, cũng đại triển thân thủ, đánh bại Tam Hoàng Huynh. Đoạt vừa quay đầu lại trù tới làm phụ hoàng nhìn một cái. Hoàng đế không khỏi cười khẽ, ngươi khẩu khí này thật đúng là không nhỏ. Hảo, kia chấm liền chuẩn, đến thu săn kết thúc, ngươi có thể đánh thượng một hai con thỏ liền toán học không tồi. Lục công chúa trên má đỏ ửng càng thêm thâm một ít, phụ hoàng, ngài liền nhìn hảo đi, ta nhất định sẽ hảo hảo học, mới không cho ngươi xem thường đi. Yến hội an an ổn ổn kết thúc, không có người lại đề cập mạnh sinh đẹp cùng mạnh vũ, ngay cả bọn họ doanh trưởng đều bị an bài làm hắn dùng. Một vân Dao hơi hơi túi đầu đi theo Việt vương một bên, đi vào doanh địa bên cạnh một chỗ đất chống thượng, mới dừng lại bước chân, Tứ ra, hôm nay đa tạ người ra tay cứu rút. Việt vương quay đầu đi xem một vân Dao, trong bóng đêm thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ có thể ẩn ẩn miêu tả ra nàng đôi mắt hình dáng, cặp mắt kia xưa nay thanh thấu trong sáng, so bầu trời sao trời còn lóa mắt, mạnh xinh đẹp trên người cái kia con rắn nhỏ. là người buông tha đi. Ta chỉ là ở nàng trên quần áo sái một chút dẫn xà hương, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, thế nhưng làm xà chui vào nàng trong quần áo. Việt Vương không khỏi nhẹ giọng bật cười, như thế phù hợp nàng nhất quán diễn xuất, có cái gì thủ đương trưởng liền báo, ngươi chính là đoán được làm người hướng ngươi doanh trướng phóng độc xà chính là nàng. Phía trước không biết, thu thập đồ vật thời điểm, cẩm lan nhặt được một con khuyên thai, cùng bên người nàng thị nữ mang theo giống nhau như lúc. Ta nhìn đến quá liếc mắt một cái, hơi có chút ấn tượng, liền đoán được nàng trên người. Nguyên lai like là như thế này. Bóng đêm dày đặc, Việt Vương thanh âm liền có vẻ phá lệ rõ ràng, chậm rãi chạy xuôi ở bên hai, tựa hồ có thể làm người trầm mê. Một vân dao hơi hơi giật giật bước chân, trong lòng rất là không bình tĩnh. Thứ ra, ngươi hôm nay tùy tiện ra tay cứu ta, có thể hay không đưa tới phiền thoái. Việt Vương hơi hơi lắc đầu, sợ một vân giao thấy không rõ. Lại tiếp theo mở miệng giải thích, sẽ không có cái gì phiền thoái. Một vân giao trầm mặt xuống dưới, ở trong lòng phòng bị yếu bất về sau, nàng cố tình xem nhẹ rất nhiều vấn đề, chính yếu một chút chính là nàng cùng Việt vương thân phận trinh lệnh. Liên tính là Việt vương lại không được sủng ái, cũng là đương triều hoàng tử, thả năng lực của hắn, tính dai, khí độ, trí tuệ. Chút nào không thể so mặt khác hoàng tử nhược. Hắn giống như là phủ đuổi Trần Minh Châu. Chúng có một ngày sẽ lui rất màu xám ngoại xa, nở rộ độc hưu phong hoa, cho đến lúc này, nàng nên như thế nào tự xử. Mạnh xinh đẹp có một câu nói không tồi, nàng xuất thân là thật sự thấp kém, cho dù là kiếm lấy lại nhiều tiền bạc, cũng vô pháp thay đổi nàng xuất thân hương dạ sự thật. mươi 365 Ý Đức Trưởng Công Chúa cho mời. Vân Giao, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn thấy một Vân Giao trầm mặc, Việt Vương trong lòng căng thẳng, sắc trời không còn sớm. Sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa săn thú như thế nào. Thứ ra, người nhiều mắt tạp, cũng không thích hợp. Không có gì không thích hợp, ta cũng không sợ người nhiều mắt tạp. Hôm nay hắn dám đứng ra, cũng đã biểu lộ chính mình quyết tâm, hắn không thèm để ý thân phận, chỉ để ý một vân giao người này. Một vân giao nỗi lòng càng thêm phức tạp, thất thần hướng bên cạnh đi rồi hai bước, bóng đêm quá hát thấy không rõ dưới chân. Một cái không có đứng vững hướng bên cạnh quăng ngã đi xuống. Việt vương rỗi tay đem người vất ở trong ngực, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm ý cười, trong lòng ngực người tinh tế mềm mại, phảng phất một cái dùng sức liền sẽ làm nàng bị thương. Liền hô hấp đều khinh khinh xảo xảo, có vẻ phá lệ tú khí, rỗi tay vòng lấy bế lên tới ước lượng một ước lượng, khinh phiêu phiêu phảng phất không có trọng lượng. Thứ ra, một vân dao thấp giọng kinh hô một tiếng, mới vừa rồi không đứng vững bị hắn tiếp được còn chưa tính. nhưng người này còn đem chính mình bế lên tới ước lượng trọng lượng thật là thật là việt vương vội vàng cẩn thận đem nàng đặt ở một bên mới vừa rồi thật là theo bản năng động tác chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đã đem người bế lên tới khu khụ ta nội thương chưa lành một vân dao trong mắt hiện lên một tia tức giận như vậy lấy cớ tứ gia còn muốn dùng vài lần khu khụ lần này là thật sự kia tứ gia liền hảo tĩnh dưỡng đi Trở lại doanh trướng bên trong, một vân dao như cũ cảm thấy lại là nhưng khí, lại là buồn cười, nhưng thật ra đem phía trước miên man suy nghĩ buông xuống. Đơn giản rửa mặt lúc sau, một vân dao liền lên giường nghỉ ngơi, một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai liền sớm đứng dậy. Cầm lan từng cái cầm quần áo, tựa hồ có chút lưỡng lự, tiểu thư, ngày hôm nay xuyên nào thân kỵ trang. Tuy tiện chọn lựa một thân là được, một vân dao không phải thực để ý, khó mà làm được. Hôm qua buổi chiều đổi cái lều trại lúc sau, ngài liền vẫn luôn ở bên trong nghỉ ngơi, nhưng không phát hiện bên ngoài sướng hảo một vợ diễn đâu. Cẩm Lan cảm khai nói, ngày thường những cái đó các tiểu thư mặc quần áo, sợ cùng ai đụng phải nhan sắc, đều là phá lệ tỉ mỉ lại tỉ mỉ. Nhưng ngày hôm qua cũng không biết như thế nào, những cái đó các tiểu thư một thủy màu đỏ, chính hồng, đỏ tươi, mân hồng, đào hồng. Xa xa xem qua đi, thật là một mảnh nhiệt liệt sán lạ. Một vân dao khép cười một tiếng, tuyển một con đồi mồi khuyên thai xứng với, có lẽ là cảm thấy màu đỏ thấy được, có thể trổ hết tài năng đi, lại không dự đoán được, như vậy nhiều người nghĩ đến cùng nhau. Đúng vậy, liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ thấy trước mắt màu đỏ, làm người chấn động thực, căn bản phân không rõ ai là ai. Cẩm lan lấy ra một bộ màu vàng nhạt đáy theo bích hà vân Văn kỵ trang, tiểu thư xem này một thân thế nào. Một vân dao vốn định gật đầu. Trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới Việt vương đêm qua nói muốn mang nàng đi cưới ngựa lời nói. Ngày hôm qua xuyên màu vàng cam, hôm nay lại xuyên thiển hoàng có chút không thích hợp, liền xuyên kia kiện lan tử la sắp đi. Là, thiểu thư, một vân giao lựa chọn cái này kỵ trang nhìn qua cũng không tính quá mức xuất sắc, hơn nữa rất nhiều người đều cảm thấy lan tử la sắc có chút quá mức thâm trầm, không thích hợp tuổi còn nhỏ nữ tử tới xuyên. Nhưng một vân giao trên thuyền lúc sau. lược hiện thâm trầm lan tử là sắc đem nàng phụ trợ mặt trắng như ngọc một đôi mắt phảng phất tỉnh thủy lưu ly càng thêm có vẻ thông thấu trong suốt cẩm lan không khỏi tán thưởng một tiếng tiểu thư mặc vào thật là đẹp mắt nô tỳ phát hiện mặc kệ là nhiều chọn người nhan sắc chỉ cần tới rồi tiểu thư trên người đều bị kỳ cục miệng lại xảo cũng vô dụng hiện tại nhưng không có tiền thưởng cho ngươi nô tỳ nói chính là lời nói thật cũng không phải là thảo thưởng thu sửa lại lúc sau Một vân giao liền ra doanh trướng, vừa mới về phía trước đi rồi không hai bước, liền nhìn đến khúc ma ma đã đi tới, gặp qua một tiểu thư. Khúc ma ma có lễ. Một vân giao tâm tư trầm xuống, trên mặt ý cười nhạt nhẽo một phân. Ý đức trưởng công chúa nghe nói một tiểu thư am hiểu theo thùa, vừa lúc có một kiện cực kỳ thích quần áo, không cẩn thận bị nhánh cây quát hỏng rồi, cho nên liền sai phái nô tì tới thỉnh một tiểu thư hỗ trợ tu bổ một chút. Đúng vậy. Ý đức trưởng công chúa doanh trướng ở vào trung ương nhất, chung quanh hộ vệ gác nghiêm ngặt, một vân giao đi vào doanh trướng ở ngoài, an tĩnh ở bên ngoài chờ thông truyền. Khúc ma ma đi vào đi trong chốc lát, liền ra tới đem doanh trướng môn mở ra, một tiểu thư mời vào. Làm phiên khúc ma ma. Ý đức trưởng công chúa ngồi ngay ngắn ở phía trên, một thân cao quý màu đỏ sậm cung váy theo kim phượng, phượng hoàng dương cánh muốn bay, mang theo uy nghiêm, cao quý khí thế. Dân nữ Mục Vân Giao gặp qua ý Đức trưởng công chúa. Mục Vân Giao cung kính hành lễ, trong đầu thoáng hiện mới vừa rồi kia Phó phượng hoàng đồ án. Ý Đức trưởng công chúa đem nàng kêu lên tới, tự nhiên không phải khúc ma ma trong miệng cái gọi là tu bổ quần áo, rốt cuộc thân là trưởng công chúa, thân phận tôn quý vô cùng, liền tính là lại thích một kiện quần áo, hư hao làm người một lần nữa làm một thân giống nhau như lúc là được, tội gì cố sức tu bổ. Đứng lên đi, khúc ma ma dọn chỗ. Cảm nhận được ý đức trưởng công chúa cũng không nhiều ít khó xử chi ý, một vân giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đa tại trưởng công chúa điện hạ. An bài hảo chỗ ngồi lúc sau, khúc ma ma liền ý bảo hạ nhân cùng nhau lui đi ra ngoài. Ta nghe quân Việt nói ngươi cực kỳ thông tuệ, nhưng đoán được hôm nay ta kêu ngươi tới mục đích. Ý đức trưởng công chúa trên mặt mỉm cười, ngự khí nhu hòa, phảng phất đem một vân giao kêu lên tới, chỉ là vì nhàn thoại việc nhà. Mộc Vân giao trong lòng nhanh chóng cân nhắc, sau một lát hơi hơi ngẩng đầu lên, "Trưởng công chúa kêu ta lại đây, chính là bởi vì Việt Vương điện hạ." Nhìn thấy Mộc Vân giao không có ra vẻ hồ đồ, ý đức trưởng công chúa vừa lòng một ít, "Không tồi, hôm qua Việt Vương công nhiên giúp ngươi xuất đầu, thương vẫn là mạnh thái sư gia đích tôn nữ, không chỉ có mất thân là hoàng tử phong độ, còn sẽ ở trong triều cùng mạnh thái sư kết hạ thù hận, theo ý ta tới, thực sự không phải sáng suốt cử chỉ." Một vân giao trầm mặc mà chống đỡ. Một vân giao, ngươi hiện tại thân phận tuy rằng là tô gia lão phu nhân ngoại tôn nữ, nhưng cùng Việt vương là cực kỳ không xứng đôi. Quân Việt có thể không sợ kết thù hoán công nhiên vì ngươi xuất đầu, có thể thấy được đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, như vậy ngươi đối hắn đâu. Cũng thật tâm thực lòng vì hắn suy tính quá. Một vân giao đầu ngón tay run rẩy, trong đầu chợt hiện lên từ lần đầu thấy Việt vương đến bây giờ tình hình, trong lúc nhất thời nỗi lòng pháp phồng. tưởng áp đều áp chế không được trưởng công chúa điện hạ nói lời này chính là báo cho ta rời xa việt vương ý đức trưởng công chúa đánh giá một vân giao bộ mặt trợ thanh lanh xuống dưới nếu ta thực sự có ý này ngươi nhưng nguyện thuận theo rời đi một vân giao cúi lầu xuống trong mắt cảm xúc rối rắm phức tạp một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía ý đức trưởng công chúa nếu là mấy ngày trước đây trưởng công chúa điện hạ có này yêu cầu ta nhất định thuận theo rời đi nhưng hôm nay Ta cũng không tưởng làm như vậy. Ý đức trưởng công chúa thần sắc càng thêm thanh lãnh, ngươi cho rằng không nghĩ rời đi, ta liền không có biện pháp sao. Mục vân giao đứng dậy, đối với ý đức trưởng công chúa cung kính hành lễ, rồi sau đó ngẩng đầu lên vọng qua đi, ta biết trưởng công chúa điện hạ có rất nhiều biện pháp làm ta rời đi, nhưng ta tưởng thử một lần, nếu là Việt vương cô phụ ta, không cần ngài mở miệng, ta chính mình liền sẽ không còn nhìn thấy hắn, nếu là hắn không có cô phụ ta. như vậy ta sẽ không chủ động rời xa ý đức trưởng công chúa nhăn lại giữa mày quanh thân cao quý khí thế áp bách lại đây làm người từng trận tim đập nhanh người nghĩ kỹ rồi là một vân giao ngữ khí kiên định rõ ràng ở đêm qua nàng còn ở miên man suy nghĩ châm trước cùng việt vương có thể hay không có về sau chính là hiện tại đối mặt ý đức trưởng công chúa ép hỏi nàng mạc danh không nghĩ lùi bước giống như là lúc trước mẫu thân lựa chọn cha như vậy Mặc dù là biết sau này lộ không dễ đi, thậm chí sẽ đối mặt gian nan hiểm cảnh, cũng nguyện ý kiệt lực thử một lần. mươi 366 Ý Đức Trưởng Công Chúa Nhận Đồng Doanh chướng bên trong chợ tan tĩnh, một hồi lâu, Ý Đức Trưởng Công Chúa bỗng nhiên cười ra tiếng tới, khác không nói, các người hai người tính tình nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi. Một vân giao kinh ngạc ngầm đầu, rất là khó hiểu nhìn Ý Đức Trưởng Công Chúa. Như thế nào? Cảm thấy ta là bổng đánh nguyên lương ác nhân. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười, ý cười rất có vài phần giảo hoạt bộ dáng. Vân giao không dám. Một vân giao như cũ cảm thấy có chút thất thần, chẳng lẽ. Mới vừa rồi ý đức trưởng công chúa chỉ là nói giỡn. Ý đức trưởng công chúa cười một tiếng, ngồi đi, nghe nói ngươi cực kỳ am hiểu pha trà, liền phao một chả tới, làm ta nếm nếm như thế nào. Một vân giao vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ý đức trưởng công chúa vừa dứt lời. có trách liền có thị nữ nâng nguyên bộ trà cụ đi lên một vân dao cẩn thận rửa tay trà lau hít sâu một hơi bình phục rất trong lòng phập phồng lúc sau ngồi vào bàn mặt sau cẩn thận động thủ pha trà thực mau liền có từng trận trà hương phiêu ra ý đức trưởng công chúa mắt mang thưởng thức hơi hơi gật gật đầu ngươi pha trà tay nghề thật là không tồi một vân dao nhấp môi cười khẽ phía trước cũng là khổ luyện quá rất nhiều người lại khổ luyện cũng luyện không đến ngươi tầng này cảnh giới Vẫn là chính ngươi có thiên phú, ta nghe nói không tiện lâu phát triển cực hảo. Một vân giao trong lòng run lên, không biết ý đức trưởng công chúa là thuận miệng do hỏi, vẫn là đã biết không tiện lâu chân chính chủ nhân là Việt Vương, trước mắt ở tám mà thiết lập không tiện lâu, phát triển thế cực hảo, mỗi tháng lợi nhuận pha phong. Ý đức trưởng công chúa cười cười, vậy là tốt rồi, từng bước một tới, thời gian tổng hội có, từ từ mưu tính, nhuận vật không tiếng động mới là kế lâu dài. Một vân giao trong lòng xẹt qua một kia hiểu rõ, ý đức trưởng công chúa quả nhiên là biết đến, là vân giao ghi nhớ, người đứa nhỏ này thông minh, pha trả tay nghề cũng không tồi, về sau liền thường xuyên tới ta bên người bồi ta trò chuyện đi. Việt vương kia hài tử nhiều năm như vậy quá đến khổ, khó được có cái vừa lòng đẹp ý người, có thể đề điểm vẫn là đề điểm một ít, là vân giao đa tại trưởng công chúa nâng đỡ, nếu quyết định muốn cùng việt vương có điều phát triển. Như vậy cũng nên vì này sau làm một ít tính toán, ý đức thành công chúa đều đã mở miệng, nàng cũng sẽ không nốc đến đem như vậy rất tốt cơ hội hướng ra phía ngoài đầy Cửa, khúc ma ma đi vào tới thông bẩm, trưởng công chúa điện hạ, Việt vương điện hạ cầu kiến, đang ở doanh trướng cửa đâu. Ý đức trưởng công chúa nhịn không được cười ra tiếng, lúc này mới bao lớn trong chốc lát, ta nơi này còn có thể ăn người không thành. ngươi đi nói cho hắn, liền nói ta hiện tại vội thật sự. không có thời gian thấy hắn làm hắn nhàn rỗi không có việc gì liền đi khu vực săn bắn thượng đi dạo đánh hai trương hảo ra đưa lại đây khúc ma ma mỉm cười đồng ý là nô tỳ này liền đi xuống truyền lời ý đức trưởng công chúa nhìn về phía một vân giao trong mắt ý cười nùng liệt quân việt tính tình này còn cần hảo hảo ma ma một ma nhìn rất trầm ổn một người một khi gặp được để ý sự tình liền cái gì đều không quan tâm thả hắn ngày thường tính tình nặng nề Cho dù là đối mặt hắn phụ hoàng, đều sẽ không nói một câu mềm lời nói, không biết bởi vì như vậy tính cách gan nhiều ít mệt. Lúc trước phàm là hắn tính tình không cần như vậy cố chấp, hoàng đế cũng sẽ không đem hắn phân phong đến Việt Tây đi. Một vân giao có chút vi lăng, nàng trong trí nhớ Việt vương cùng ý đức trưởng công chúa trong miệng người rất là bất đồng. Hắn sẽ cất dấu chính mình tiểu tâm tư, sẽ tưởng một ít tiểu hoa đưa tới thảo nàng niềm vui, sẽ chơi xấu nói chính mình nội thương chưa lành. Cho dù là ngày thường hơi thở lạnh lẽo, đối mặt nàng thời điểm lại luôn là mặt mày ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cố chấp địa phương. Ý đức trưởng công chúa khỏe môi mang theo hơi hơi ý cười, vẫn chưa chỉ ra nói cái gì. Thế gian này, dễ cầu vô gia bảo, khó được có tình lang, Việt Vương ở một vân giao trước mặt thu liễm tự thân mũi nhọn, nỗ lực hướng nàng tới gần, nếu là có thể đổi lấy hai tương tâm hứa, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là chờ tới một hồi cô phụ. kia chỉ có thể nói là duyên phận chưa tới. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng chân chính có thể thực tiễn lại không nhiều lắm, là khổ là ngọn, còn cần này hai người chính mình đi thể hội. Không bao lâu, khúc ma ma ma lại lần nữa đi đến, hồi bẩm trưởng công chúa Điện Hạ, Việt Vương Điện Hạ đánh tới con ngồi, muốn thỉnh ngài đi ra ngoài coi một chút. Nhanh như vậy. Không phải là đánh hai con thỏ tới ứng phó ta đi. Ý đức trưởng công chúa đứng dậy, vân giao. Ngươi cũng theo ta cùng nhau đi nhìn một cái đi Lại không đem người thả ra đi Không nói được chờ lát nữa liền có người xông vào Ý đức trưởng công chúa vừa mới ra doanh trướng môn Liền nhìn đến ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm doanh trướng cửa Việt vương Gặp qua hoàng cô cô Việt vương chắp tay hành lễ Nhìn đến một vân giao thần sắc như thường lúc sau Không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra Hôm nay sáng sớm Hán vốn là muốn tìm một vân giao đi cưỡi ngựa Kết quả lại bị báo cho hoàng cô cô trước một bước đem người kêu đi rồi, vội vàng đuổi lại đây. Một bên bàn thượng thả vài con mồi, mỗi một con đều bị vũ tiễn đâm thủng đôi mắt mà chết, vết máu lưu không nhiều lắm, không hề có hư hao da lông. Xem ra ngắn ngủn một đêm thời gian, ngươi cưới ngựa bắn cung công phu tiến bộ đến không nhỏ, hôm qua chỉ nộp lên một con thỏ hoang ứng phó rồi sự, hôm nay ngắn ngủn một lát công phu, liền đánh tới sáu con mồi. Ý đức trưởng công chúa mỉm cười nhìn Việt vương liếc mắt một cái, ngay sau đó phất phất tay, được rồi, biết các ngươi này đó trẻ tuổi bọn nhỏ chịu không nổi cùng ta cái này Lão thái thái nói chuyện, nên vội cái gì liền vội cái gì đi thôi. Việt vương cùng một vân giao liếc nhau, bên thai hơi hơi phím hồng, hoàng cô cô nói nơi nào lời nói, săn thú có cái gì tốt, chúng ta đều nguyện ý bồi ngài. Muốn bồi ta về sau có rất nhiều cơ hội, thật vất vả tới một lần khu vực săn bán. hào hào chơi một chút mới là thật sự đi thôi đúng vậy một đường theo việt vương hướng ra phía ngoài đi chung quanh thỉnh thoảng liền có các màu ánh mắt phóng ra lại đây một vân dao hơi hơi giật giật giữa mày lại là không có cố tình kéo ra khoảng cách vẫn luôn đi ra doanh địa vị trí việt vương mới dừng lại bước chân trong lòng có chút khẩn trương vân dao hoàng cô cô cùng ngươi nói gì đó một vân dao ngẩng đầu lên hơi hơi rối người Đem trên người căng chặt chi sắc tan đi, tìm khối sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống, thứ ra cảm thấy trưởng công chúa điện hạ sẽ cùng ta nói cái gì. Hoàng cô cô tâm tư ta đoán không được, nhưng tóm lại hẳn là cùng đêm qua ta đã thương mạnh xinh đẹp có quan hệ. Đúng vậy, ý đức trưởng công chúa nói ta liên lụy ngươi, làm ngươi ở trong triều cùng mạnh gia kết hạ thù hận, sau này không nói được tình cảnh càng thêm khó khăn, còn nói ta và ngươi thân phận chênh lệch cách xa. Sau này không có khả năng sẽ đi cùng một chỗ Mộc Vân dao trên mặt mang theo thương tâm, ngự khí phá lệ mất mát. Việt Vương ánh mắt một ngừng, tiến lên đi đến một Vân dao bên người, khuất chân nửa ngồi sổng xuống, xuống. Ta từ nhỏ liền không chịu phụ hoàng sùng ái, 12 tuổi bắt đầu bị phân phong đến Việt Tây. Triều đình bên trong đại đa số thần tử nhóm đều không có đem ta đặt ở trong mắt, cho nên cũng liền không sao cả kết không kết thù án. Đến nỗi thân phận, ta chưa bao giờ để ý. bình dân bá thánh như thế nào hoàng tôn hậu duệ quý tộc lại như thế nào ta nếu là coi trọng thân phận cũng sẽ không đến bây giờ còn lẻ loi một mình Mục vân dao hơi hơi nâng đầu nhìn về phía ngồi xổm nàng trước mặt việt vương bỗng nhiên chi gian nở rộ miệng cười đầu ngươi chơi ý đức trưởng công chúa như thế nào sẽ nói những lời này đó đâu chỉ là làm ta giúp nàng phao chén cha nhỏ nói là về sau nhàn rỗi không có việc gì thời điểm bồi nàng tâm sự thiên liên tính lại không được sùng ái hắn như cũng là đương triều hoàng tử vẫn là hoàng thượng duy nhất con vợ cả nhi tử hắn có thể buông thân phận không sợ đồn đái vớ vẩn chính mình lại có cái gì sợ quá làm lại từ đầu nếu là không thể tùy tâm mong muốn thông thống khoái khoái đi sinh hoạt như vậy cùng trước một đời lại có cái gì bất đồng thật sự đương nhiên gió nhẹ đánh út lại lạnh leo từng trận một vân dao hơi hơi nheo nheo mắt Đem bị gió thổi loạn sợi tóc nhấp bên thai sau, cong lên đôi mắt nói, tứ ra không phải nói muốn dạy ta cưới ngựa sao. Lời này còn tính toán. mươi 367 tìm đường chết mạnh Hàn Đông. Việt vương hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhanh chóng bật cười, đứng dậy mở ra bàn tay, tới. Mục vân dao nâng lên tay, ở đụng chạm đến Việt vương ngón tay một khắc trước nhanh chóng dịch hai, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạn, nam nữ thụ thụ bất thân. Tứ ra phải học được tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Việt vương trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt mất mát, xem một vân dao đã chạy tới ngựa trước mặt, vội vàng nhấc chân cùng qua đi. Việt vương mã là màu đen, dáng người cao lớn mạnh mẽ, nhìn thấy một vân dao đi tới, nhẹ nhàng quăng cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hơi hơi đạp hai bước tới gần. Một vân dao thử thăm dò vươn tay sờ sờ con ngựa đầu, trong ánh mắt mang theo mới lạ. Việt vương đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng thật cẩn thận động tác, vui sướng vô ưu miệng cười, chỉ cảm thấy trong nháy mắt 5 tháng tính hảo, hận không thể thời gian liền ngừng ở giờ phút này. Một vân dao quay đầu, trong mắt ý cười càng đậm, tứ ra, ta có thể đi lên thử xem sao. Việt vương đi lên trước tới, đôi tay nắm lấy nàng vòng eo, một cái dùng sức đem một vân dao đưa đến trên lưng ngựa, rồi sau đó đem dây cương đưa qua đi, chào hảo, ta giúp ngươi nắm mã, không cần sợ hãi. Trên lưng ngựa đột nhiên nhiều một người trọng lượng, con ngựa hơi hơi đi rồi hai bước, rồi sau đó liền thuận theo ngừng ở tại chỗ. Mục vân giao kinh hô một tiếng, bởi vì khẩn trương gương mặt hơi hơi đỏ lên, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút, vạn không cần đem ta quăng ngã. Kia nhưng không nhất định, ngươi muốn quăng ngã thời điểm nhất định phải tìm đúng phương hướng lại quăng ngã. Nếu là quăng ngã ở ta này mặt, ta rủi tay liền có thể tiếp được ngươi, nếu là ném tới đối diện đi, vậy không nhất định. phía trước trưởng công chúa điện hạ còn nói ngươi tính tình cố chấp trầm mặc ít lời ta nhưng thật ra không thấy ra tới việt vương một bên nắm mã về phía trước đi một bên cẩn thận chú ý một vân giao phòng ngừa nàng ngã xuống kia tự nhiên là không giống nhau có cái gì bất đồng sao trưởng công chúa là ta cô cô có huyết mạch thân duyên ở cũng có bao nhiêu năm cảm tình nàng hiểu biết ta tính tình rất nhiều lời nói ta không nói nàng cũng minh bạch mà ngươi việt vương bỗng nhiên dừng lại hơi hơi đẻ thấp tâm cối rõ ràng là tìm tầm thường thường một cái ngươi tự lại lại cứ làm người cảm giác ra lưu luyến triền miên chi ý một vân dao chớp chớp mắt hơi hơi về phía trước phục phục thân mình ta làm sao vậy việt vương dừng lại bước chân ngửa đầu nhìn một vân dao trong mắt phản phất phản chiếu không trung bích sắc mở mang vô ngẩn ngươi là lòng ta duyệt nữ tử tự nhiên muốn hao hết tâm tư mới có thể đem người khoanh lại một vân dao theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp Dùng sức nắm lấy trong tay dây cương thân thể phục đến càng thêm thấp một ít, từ trên ngựa tới gần Việt Vương, hừ lạnh một tiếng nói. Những lời này, thứ ra là từ lâu học, cố tình xây dựng ái mội không khí không ở. Việt Vương nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nơi nào có với ai học, nhìn thấy ngươi tự nhiên mà vậy liền nghĩ ra được. Trước kia hắn cũng cảm thấy chính mình là không tốt lời nói, thậm chí có rất nhiều thứ thành công công đều lo lắng hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, chính là gặp một vân giao về sau, luôn muốn muốn đem trong lòng nhớ nhung suy nghĩ biểu đạt ra tới, làm nàng rõ ràng thấy rõ chính mình tâm ý. Một vân giao nghiêm túc nhìn về vương, ngực nhảy lên lợi hại, nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, tứ ra. Lời nói còn chưa xuất khẩu, nghe một đạo tiếng xé gió trợn chuyển đến, Việt vương đồng tử co rụt lại nhanh chóng ra tay giữ chặt một vân giao, lập tức đem nàng ôm xuống ngựa bối. Một chi vũ tiện thế như trẻ tre, dán một vân dao đỉnh đầu bay đi ra ngoài, bang một tiếng đem nàng trên đầu bích ngọc bộ Diêu đánh rớt. Một vân dao ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vũ Tiễn bắn lại đây phương hướng. Mạnh hàn đông đuổi mã chậm rãi đi tới, trong tay trưởng cung đắp vũ Tiễn đối với một vân giao phương hướng. Ai nha, là một tiểu thư, vừa mới trong rừng cây lờ mờ, còn tưởng rằng là không biết địa phương nào chạy ra hồ ly đâu, cho nên liền bắn một mũi tên. Này khu vực săn bắn thượng, có thất thủ cũng là không thể tránh được, may mắn không có thương tổn đến một tiểu thư, bằng không ta này. Mạnh hàn đông cưỡi ngựa vòng qua trước mắt cây cối, chính nhìn đến đứng ở một vân giao bên cạnh Việt vương, tức khắc sắc mặt bá một tiếng biến bạch, cung quýt từ trên lưng ngựa xuống dưới, Việt. Việt vương điện hạ, ngại như thế nào lại ở chỗ này, ta vừa mới. Việt vương thần sắc đông lạnh, quanh thân hơi thở mang theo lấm lấm sắc ý, phảng phất phong tuyết quá cảnh. Hắn từ ngựa thượng tháo xuống cung tiễn, lập tức nhắm ngay mạnh hàn đông phương hướng, ánh mắt lạnh băng không chứa chút nào độ ấm, cánh tay dùng sức trực tiếp đem dây cung kéo mãn. Một vân dao lạnh rộng mở miệng, hồ ly ta cũng chưa nhìn, chó hoang nhưng thật ra thấy một con. Mạnh hàn đông lúc này bất chấp để ý tới một vân dao, một bên mở miệng cầu tình, một bên chậm rãi về phía sau lui, Việt vương điện hạ, ta vừa mới không phải cố ý, là thật sự cho rằng thấy được hồ ly. Lúc này mới bắn một mũi tên, khu vực săn bắn bên trong rừng cây rậm rạp, mỗi năm đều có người bị lưu mũi tên ngộ thương, ta vừa mới tuy rằng có sai, nhưng không có thương đến ngài cùng một tiểu thư, còn thỉnh vương gia đại nhân có đại lượng. Đêm qua, Việt vương một chân đem mạnh xinh đẹp đá bay ra đi, trên mặt biểu tình liền như lúc này giống nhau không hề dao động, đối phương liền tính lại không được sủng ái, kia cũng là hoàng tử, hoàng thượng như thế nào cũng sẽ không vì hắn mà trừng phạt chính mình nhi tử. Điện hạ, ngài, ngài đây là muốn làm cái gì? Mắt thấy Việt Vương kéo mãn dây cung liền phải buông tay, Mạnh Hàn Đông rốt cuộc không rảnh lo nói chuyện, trực tiếp xoay người liền chạy. Việt Vương chậm rãi di động trong tay cung tiễn, ở Mạnh Hàn Đông chạy ra đi hai mươi mấy bước lúc sau, ngón tay đột nhiên buông lỏng, Vũ tiễn vèo một tiếng hướng về phía Mạnh Hàn Đông chạy như bay qua đi, bang một chút bắn chặt đứt hắn trên đỉnh đầu vàng dòng phát quan. Mạnh Hàn Đông trực tiếp bỏ ngã xuống trên mặt đất, Ông quýt giơ tay đi sở chính mình đầu, phát hiện chỉ là phát quan rách nát cũng không có thương đến hắn lúc sau, lúc này mới nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa có rừng cây che đậy, vẫn chưa nhìn đến giúp đỡ một vân dao dẫn ngựa Việt vương, bằng không hắn cho dù có lại đại lá gan, cũng không dám như vậy công nhiên xuống tay. Nghĩ Việt vương bắn chính mình một mũi tên lúc sau hẳn là ra khí, mạnh hàn đông chậm rãi bò lên, xoay người nghị hướng Việt vương lại nói vài câu ấy náy chi ngữ. Không ngờ vừa mới quay đầu tới, liền nhìn đến Việt Vương lại lần nữa cài tên kéo cung, tinh chuẩn ngắm hắn phương hướng. Mạnh Hàn Đông chừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, Việt Vương điện hạ. con thỉnh ngài xem ở ta tổ phụ Mạnh Thái Sư mặt mũi thượng, bỏ qua cho ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa tìm một tiểu thư phiền thoái. Việt Vương hơi hơi nheo lại đôi mắt, phảng phất không có nghe được Mạnh Hàn Đông nói, ngón tay lại lần nữa bung ra. Vũ tiện hướng về phía Mạnh Hàn Đông mà đi, ở hắn phản ứng không kịp thời điểm, lập tức đâm xuyên qua hắn bàn tay. Một vân dao ánh mắt run rẩy, ngay sau đó cảm giác trong lòng có một mặt dòng nước gấm xét qua, phía trước Mạnh Hàn Đông ở Hoàng Cung phía trước tập hợp thời điểm, chém giết nàng người kéo xe mã, dẫn tới xe ngựa đông đưa, nàng nhất thời không phòng bị dưới, ngu bàn tay hung hăng đánh vào cửa xe thượng. hiện tại tuy rằng đã phát hiện không đến đâu, nhưng như cũ lưu chữ xanh tím dấu vết, Việt vương tinh chuẩn bắn thủng mạnh hàn đông tay, nhất định là vì chính mình báo thủ. Bàn tay bị vũ tiễn sinh sôi bắn thủng, mạnh hàn đông đau gầm nhẹ một tiếng, không được ôm cánh tay run run, máu tươi theo bàn tay nhỏ dọn, bộ dáng nhìn qua phá lệ thê thảm. Một hồi lâu, mạnh hàn đông mới gắt gao mà cắn răng nhìn xuống, tái nhợt mặt nhìn về phía Việt vương, Việt vương điện hạ, như vậy đủ để bào phía trước một mũi tên chi thủ đi. sáu mươi tám một năm chi ước. việt vương mắt lạnh nhìn mạnh hàn đông thân hình thẳng tắp giống như nên tuyết thanh tùng hắn chậm rãi rút ra một chi vũ tiến lại lần nữa đắp cung thượng huyền cánh tay triệt thoái phía sau nháy mắt đem chỉnh trường trường cung kéo thành trăng tròn trạng mới vừa rồi nếu không phải hắn ở mạnh hàn đông kia một mũi tên liền tính nếu không vân giao tánh mạng cũng sẽ làm nàng trọng thương mạnh hàn đông chừng lớn đôi mắt trong mắt cơ hồ sắp rất ra tới trong lòng khó có thể tự chế dâng lên nồng đậm sợ hãi bùng một tiếng quỳ xuống, Việt, Việt Vương Điện Hạ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa tìm một tiểu thư phiền thoái, cầu ngài tha ta một mạng. Hắn trong lòng hận một vân giao, nếu không phải nàng, muội muội sẽ không mất đúng mực, thế cho nên chọc giận hoàng thượng bị ban chết, đại bá cũng sẽ không bị miễn quan, năm năm không đáng tuyển dụng, mạnh ra lúc này đây an mệt quá lớn, cho nên nhìn đến một vân giao lúc sau, hắn trong lòng hận ý dâng lên. Trực tiếp bắn một mũi tên, nào biết bên cạnh có Việt vương bảo hộ. Từ Việt vương rời đi kinh đô phân phong đến Việt Tây về sau, mỗi năm rất ít trở về. Triều đình người trong đối với hắn ấn tượng đơn giản chính là không được sủng ái nghèo túng hoàng tử. Đến nỗi Việt vương rốt cuộc là cái gì tính tình, làm việc có cái gì phong cách, bọn họ biết chi rất ít. Mạnh Hàn Đông vừa mới bắt đầu vẫn chưa đối Việt vương có bao nhiêu kính sợ, bằng không, sớm tại nhìn thấy Việt vương khoảnh khắc liền quỳ xuống đất sinh tha. cũng sẽ không chờ tới tay trưởng bị đâm thủng, mới ý thức được sợ hãi. Mạnh Hàn Đông là thật sự sợ, thấy hắn vô luận như thế nào cầu xin, Việt Vương đều không có nhả ra lúc sau, vội vàng đem tầm mắt chuyển rời đến một vân giao trên người, nữ tử mềm lòng, Việt Vương bản thân chính là vì nàng trả thù chính mình, chỉ cần chính mình có thể cầu được động một vân giao, nhất định có thể làm Việt Vương tha cho hắn một mạng, một tiểu thư đều là ta hành sự lỗ mãng, thiếu chút nữa thương tới rồi tiểu thư ngài, Ngày khác nhất định bị thượng hậu lễ tới cửa bồi tội, cầu mục. Tiểu thư giúp ta nói nói tình, làm Việt vương điện hạ dơ cao đánh khẽ. Việt vương nhìn về phía mục vân giao, tựa hồ đang chờ đợi nàng mở miệng nói chuyện. Mục vân giao hơi hơi dương khoẻ môi, ý cười lược hiện sẵn lạ, ánh mắt cường điệu ở mạnh hàn đông bàn tay thượng dạo qua một vòng. Mạnh thiếu ra, mới vừa rồi nếu không phải ta mạng lớn, ngươi liền cầu ta cơ hội đều không có. Không. Ta không nghĩ tới thương cập tiểu thư tánh mạng. Ta, ta cũng không phải cố ý. Mục vân giao ý cười càng đậm, ngươi yên tâm, Việt vương điện hạ cũng không có nghĩ thương tánh mạng của ngươi, rốt cuộc ngươi là mạnh thái sư tôn tử, chết ở khu vực săn bắn thượng phiền toái quá lớn. Việt vương trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nhìn về phía mạnh hàn đông thời điểm lại hoàn toàn chuyển hóa thành lạnh băng, môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, sắc ý phảng phất ngưng kết thành thực chết, lôi cuốn sắc bén mũ tiễn. thẳng tắp bắn thủng mạnh hàn đông vai trái vết máu nước bắn vũ tiễn nhập vào cơ thể mà ra mạnh hàn đông nhịn không được kêu lên một tiếng phanh ngã xuống trên mặt đất việt vương rốt cuộc thu hồi cung tiễn không lưng đem rơi trên mặt đất bích ngọc bộ diêu nhặt lên tới kiểm tra xong không có gì sơ hở lúc sau mới đưa cho một vân dao một vân dao lấy khăn tay đem vỡ vụn bộ diêu bao vây hảo nhìn về phía ngã trên mặt đất mạnh hàn đông mạnh thiếu gia ngươi phía trước nói chỉ cần lưu ngươi một mạng Ngươi liền bị thượng hậu lễ tự mình tới cửa tạ tội, ta chính là ghi tạc trong lòng, vạn không cần quên mất, ta ở tô ra chờ ngươi. Việt vương trong lòng khét cười một tiếng, cẩn thận đem một vân dao bế lên lưng ngựa, nắm mã chậm rãi rời đi. Thẳng đến hai người rời khỏi sau hồi lâu, mạnh hàn đông mới từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy, sắc mặt tráng bệnh một mảnh, nhìn hai người rời đi phương hướng trong mắt hận ý cùng sợ hai đan chéo, Việt vương, một vân dao. Này hai người thế nhưng đều như thế máu lạnh vô tình. Đi được xa, Việt Vương nhìn về phía một vân giao, người như thế nào biết hắn là giả bộ bất tỉnh. Hiểu ý nghệ thuật người, điểm này nhãn lực vẫn phải có, thật vượng hoặc giả vượng tự nhiên có thể liếc mắt một cái phân biệt. Việt Vương trong mắt mỉm cười, hắn không biết người khác thích một người là bộ dáng gì, dù sao từ hắn thích một vân giao lúc sau, cho dù là nàng đối chính mình mắt lạnh mà chống đỡ bộ dáng đều cảm thấy hết sức đáng yêu. tiểu tâm một ít mạnh ra cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy ân ta sẽ nhiều hơn chú ý việt vương nhìn về phía cách đó không xa tiểu sơn từ nơi này đến chân núi một mảnh bình thản đúng là thích hợp phi ngựa hảo địa phương vân giao có nghĩ làm con ngựa chạy trốn mau chút ân một vân giao có chút nghĩ hoặc ta lần đầu tiên cưới ngựa cũng không quá sẽ việt vương cười lược dùng một chút lực xoay người lên ngựa ngồi ở một vân giao phía sau Rối tay đem nàng toàn bộ hoàn trong ngực chung, đột nhiên run lên trong tay dây cương, cao dọn quát, giá. Con ngựa quăng hạ mong trước, khôi khôi kêu một tiếng lúc sau nhanh chóng về phía trước bay nhanh mà đi. Một vân dao không có phòng bị, phía sau lưng gắt gao dựa vào việt vương trước ngực, khẩn trương dùng sức cắn môi dưới. Tiếng gió tự bên thai gào thét mà qua, hai bên cảnh sắc nhanh chóng lui về phía sau. Thích hứng qua đi, một vân dao không khỏi cười ra tiếng tới, như thế nhanh chóng về phía trước. Phảng phất lâng lâng ngự phong mà đi, làm nhân tâm trùng tức khắc sinh ra một cổ dũng cảm chi tình. Vẫn luôn chạy đến tiểu chân núi, con ngựa mới ngừng lại được. Một vân dao trên mặt ý cười sán lạ, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, bị Việt vương mang xuống ngựa sau, chỉ cảm thấy hai chân giống như đạp lên bông thượng. Nàng đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa chạy vội, nguyên lai thật sự như là ở Phi. Ta vương phủ địa giới tuy rằng yên lặng, nhưng là bên trong phủ lại cực đại, có kiến tốt diễn võ trường. Ngươi nếu là thích, ta tùy thời có thể mang ngươi đi cưỡi ngựa. Một vân giao cười thư khẩu khí, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng tươi đẹp. Trong khoảng thời gian này tới nay tích lũy khói mù đều không thấy bóng dáng. Hảo à, chờ ta khi nào tưởng cưỡi ngựa, khiến cho người nói cho ngươi. Bất quá trở lại kinh đô lúc sau, ta cũng không hảo thường xuyên đến ngươi trong phủ đi thôi. Chờ ngươi cập kê, ta liền hướng phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, như thế nào? Một vân giao ý cười một đốn. Trong mắt quang mang phức tạp, thỉnh chỉ tứ hôn. Có thể làm phiền hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn nhất định là nên thú chính thất, nhưng nàng hiện tại thân phận, là tuyệt đối không có khả năng gả cho Việt vương vì phi. Không tồi, chờ ngươi cập kê, ta liền nên thú ngươi quá môn. Việt vương túi đầu, mục hàm chờ mong nhìn một vân giao đôi mắt, hắn biết chính mình nóng nổi nhưng là hắn chính là khống chế không được, hắn muốn làm vân giao trở thành hắn thế tử, muốn cho nàng thời thời khắc khắc bồi ở chính mình bên người. Tưởng không hề cố kỵ ủng nàng nhập hoài, tưởng cùng nàng làm bạn cả đời. Mục vân giao hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nghiêng đầu nhìn Việt vương, tứ gia nghĩ kỹ rồi sao. Nghiêm túc tính lên, ta hiện tại thân phận chính là thương nhân chi nữ, tứ gia có thể nên thú một người thương nhân chi nữ vì vương phi sao. Việt vương minh bạch nàng trong lòng ban khoăn, bất quá hắn không thèm để ý, Việt vương không thể, nhưng là ninh quân Việt có thể. Mục vân giao lại là hơi hơi lắc đầu. lại quá một tháng ta liền cập kê trong khoảng thời gian này tới nay tổng đội vàng chăm sóc nghe vân phượng cùng không tiện lâu đều không có thời gian hảo sinh làm bạn mẫu thân kế tiếp một năm ta tưởng hảo sinh làm bạn nàng thứ ra khả năng đáp ứng ta một năm không tồi một năm một năm về sau nếu là tứ gia đãi ta chi tâm như cũ giống như hôm nay ta nhất định thân khoác mũ phượng khăn quàng vai vui mừng gả cho ngươi việt vương nhìn một vân dao đôi mắt Sau một lúc lâu lúc sau, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hảo, vậy chờ một năm lúc sau, ta lại đi hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, đến lúc đó nhất định vẻ vang nền thú ngươi. mươi 369 Mạnh Hàn Đông đã chết. Một vân dao bật cười, trong ánh mắt quang mang một mảnh lộng lẫy. Hiện tại mặc kệ là nàng vẫn là Việt Vương, trên người đều còn lưng đeo quá nhiều đồ vật. Mấy thứ này vô cùng có khả năng đối hai người về sau sinh ra cực kỳ quan trọng ảnh hưởng. Một năm thời gian. Đủ để đem những việc này giải quyết hơn phân nửa, cho đến lúc này, nếu bọn họ tâm ý đều không có biến hóa, tự nhiên có thể an an ổn ổn ở bên nhau. Nhìn nàng dáng vẻ này, Việt Vương cũng không tự chủ được đi theo cười ra tới, nàng ý cười mang theo nói không nên lời nhuộm đấm lực, liền chung quanh sơn quang lâm sắc đều không tự chủ được tươi đẹp lên. Cho dù là gần vì nụ cười này, hắn cũng là nguyện ý chờ này một năm thời gian. Một vân giao cùng Việt Vương trở lại doanh địa lúc sau. Lập tức có cấm vệ quân xông tới, nhị hoàng tử Du Vương sắc mặt rất là khó coi, nhìn thấy cấm vệ quân tiến lên muốn giam hai người, vội vàng đem người quát bảo ngưng lại trụ, làm cản. phụ hoàng đều còn không có định luận sự tình, đến viên các ngươi động thủ. Một vân dao ánh mắt run lên, trong lòng tức khắc có cổ dự cảm bất hảo. Du Vương đi lên trước tới, nhanh chóng nói, mạnh gia mạnh hàn đông đã chết, lúc này, mạnh tập đã mang theo thi thể trạng bẩm báo phụ hoàng trước mặt. nói là mạnh hàn đông là ngươi giết chết trên người hắn vũ tiễn mang theo người đánh dấu vì phương tiện phân chia con mồi khu vực săn bắn thượng dùng vũ tiễn đều mang theo các gia đánh dấu để tránh thống kê con mồi thời điểm phát sinh tranh chấp việt vương gật gật đầu thần xác không thấy chút nào hoảng loạn đa tạ nhị hoàng huynh nhắc nhở du vương vô vô bở vai của hắn quay đầu nhìn nhìn một bên một vân dao các ngươi tiểu tâm một ít chạy nhanh đi phụ hoàng doanh trướng đi mục vân giao về phía trước đi rồi vài bước bỗng nhiên lại xoay người lại du vương điện hạ không biết có không có thể phiền toái ngài làm một việc du vương có chút kinh ngạc lại như cú gật gật đầu phất tay làm bên người cấm vệ quân lui xa một ít ngươi nói mục vân giao tiến lên nhẹ giọng nói một câu nói ở đối phương vui sướng trong ánh mắt xoay người đuổi kịp việt vương bước chân lúc này hoàng đế doanh trướng bên trong bảy mạnh hàn đông thi thể mục vân giao theo việt vương đi vào tới Hành lễ lúc sau, liền đem ánh mắt rơi xuống qua đi. Phía trước ở núi rừng bên trong Việt vương tổng cộng bắn ra đi tam tiễn, đệ nhất chi vũ tiến bắn chặt Đức Mạnh Hàn Đông phát quan, đệ nhị chi vũ tiễn bắn thủng hắn bàn tay, đệ tam chi vũ tiến đâm xuyên qua hắn vai trái. Nói cách khác, Mạnh Hàn Đông trên người hẳn là chỉ có hai nơi vết thương, thả đều không phải trí mạng vị trí. Mà hiện tại, có một chi vũ tiến cắm ở hắn ngược chỗ, trực tiếp muốn tánh mạng của hắn. Hoàng đế vẫn chưa kêu hai người đứng dậy, quanh thân hơi thở phá lệ áp bách nhân tâm, lao tứ, mạnh tập trạng cáo ngươi mưu hại mạng người, mà chấm làm người kiểm tra quá, muốn mạnh hàn đông mệnh kia một mũi tên mặt trên mang theo ngươi ân ký. Việt vương quay đầu nhìn nhìn mạnh hàn đông, hắn bàn tay cùng đầu vai mũi tên là ta bán, đến nỗi muốn hắn mệnh ngực một mũi tên cùng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Một bên mạnh tập nâng ống tay háo gặt lệ, thần sắc cực kỳ bi thống việt vương điện hạ hàn đông tuy rằng gặp chuyện xúc động tính tình bất hảo một ít nhưng lại là cái hảo hải tử liền tính hắn có chỗ nào mạo phạm ngài ngài cũng không nên như thế tra tấn hắn thậm chí cuối cùng còn đem hắn giết hại như thế thủ đoạn thực sự quá mức tàn nhẫn việt vương quay đầu đi kia dựa theo mạnh đại nhân cách nói mặc kệ mạnh hàn đông làm chuyện gì bổn vương đều hẳn là thông cảm hạ quan tuyệt không ý này nếu không có ý tứ này Lại như thế nào biết mạnh Hàn Đông không nên chết đâu. Mạnh tập không nghĩ tới Việt Vương nói chuyện sẽ như thế không khách khí, hơi thở hơi hơi một ngạnh, tạm dừng sau một lát mới mở miệng nói chuyện, Hàn Đông tuyệt đối có chừng mực, hắn ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Vậy ngươi ý tứ chính là bổn Vương làm việc không có đúng mực. Vọng nghị Hoàng thất chính là chém đầu tội lớn, mạnh đại nhân có thể tưởng tượng hảo. Mạnh tập vội vàng lắc đầu, đối với Hoàng đế không được dập đầu, Hoàng thượng. vi thần tuyệt đối không có ý này việt vương thanh âm lạnh băng mạnh hàn đông đối bổn vương phong ám tiễn ý đồ ám sát bổn vương may mắn một tiểu thư ở một bên giúp ta chắn thai lúc này mới không có muốn bổn vương tánh mạng bổn vương chỉ là ra tay bắn bị thương hắn bàn tay cùng đầu vai tiểu trưng đại giới một phen chẳng lẽ mạnh đại nhân cảm thấy bổn vương làm sai việt vương điện hạ ngài trong miệng tiểu trừng đại giới lại là muốn hàn đông tánh mạng việt vương đối với hoàng đế hành lễ phụ hoàng Có người cố ý giết hại mạnh hàn đông, vu hãm nhi thần, ý đổ chí nhi thần vào chỗ chết, thỉnh phụ hoàng giúp nhi thần chủ trì công đạo. Nhìn ngôi tiếng nói cử động khí thế bất phàm linh quân Việt, hoàng đế trong mắt hiện lên một mặt phức tạp chi sắc, người nói có người vu hãm. Đúng là, thỉnh phụ hoàng nghĩ lại, nhi thần thân phận tốt xấu là đương triều hoàng tử, phải vì khó mạnh hàn đông dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn giết hắn cũng chỉ là hao chút sức lực tìm cái lấy cớ, vì cái gì muốn mạo nguy hiểm. trộm đem hắn giết hại đâu. Mạnh tập có chút há hốc mồm, không nghĩ tới hắn đúng lý hợp tình tiến đến cáo trạng, cuối cùng thế nhưng bị Việt vương đổ không lời nào để nói. Hoàng thượng, này hết thảy đều là Việt vương chống giống địa đạt, hàn đông trên người vũ tiễn là không thể cãi lại sự thật, chẳng lẽ xử án tử chỉ nghe hợp lý không hợp lý, lại không xem có phải hay không có chứng cứ sao. Hoàng đế nhăn lại giữa mày, Lão tứ, ngươi còn có cái gì nói? Một vân giao đông nhiên mở miệng, Hoàng thượng, dân nữ có chút lời muốn nói. Ngươi, hoàng đế mắt lạnh đảo qua, đôi mắt chỗ sâu trong cảm xúc mạc danh. Hồi bẩm hoàng thượng, dân nữ lúc ấy ở đây, có thể nói là duy nhất nhân chứng. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi có thể làm cái gì chứng? Hoàng thượng, dân nữ có thể làm chứng, Việt vương điện hạ là trong sạch. Cảm thụ được doanh trướng bên trong càng ngày càng dày đặc quy áp, một vân giao thần sắc không có chút nào hoảng loạn. Lời nói rõ ràng nói. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ở mạnh hàn đông trên người. Một vân dao dơ tay chỉ chỉ mạnh hàn đông thi thể, giết chết mạnh hàn đông một mũi tên ở giữa ngực, từ giữa lưng nhập trước ngực ra, một kích mất mạng, dứt khoát lưu loát. Hoàng thượng nhưng làm thái y xem xét trên người hắn mặt khác hai nơi miệng vết thương, vũ tiện bắn ra phương hướng đều là chính diện, từ miệng vết thương thực dễ dàng liền có thể phán đoán ra tới. Mạnh tập không phục Hàn Đông nhận thấy được Việt vương điện hạ sát ý, nhất định là muốn xoay người đào tẩu, chẳng lẽ còn đãi tại chỗ mặc cho Việt vương giết hại không thành. Đương ngực một mũi tên, nhất định là ở hắn đảo tẩu thời điểm bắn xuyên qua. Mục vân giao gật gật đầu, như thế nào lời này nói, phảng phất là mạnh đại nhân tận mắt nhìn thấy giống nhau. Ta chỉ là suy đoán, tự nhiên không có chính mắt thấy. Đại nhân mới vừa rồi không phải nói, sự án chú ý chính là chứng cứ, cũng không phải là chống giống địa đạt. Mục vân giao đem mạnh tập nói còn nguyên ném trở về, ta là ở đây nhân chứng, lời nói của ta chính là tận mắt nhìn thấy. Mạnh tập phẫn đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi, ai biết ngươi lời này là thật là giả. Việt vương yêu ái với nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ thiên giúp đỡ Việt vương. Đúng lúc này, nhị hoàng tử du vương bước nhanh đi vào tới, nhi thần tham kiến phụ hoàng, ta tìm được rồi chứng cứ, có thể chứng minh tứ đệ trong sạch. Hoàng đế ngẩng đầu, trình lên tới. bảy 370 phong Ba trở khởi, huynh đệ tranh chấp. Nhị hoàng tử Du Vương vội vàng đem trong tay phát quan giao cho từ Lạp phụ hoàng, này chỉ rách nát rớt phát quan đó là mạnh hàn đông, là bị vũ tiên bắn đoạn, bởi vì phát quan chính là vàng dòng chế tạo, mặt trên còn lưu có mũi tên dấu vết, thỉnh phụ hoàng người đối lập nhưng có cùng bắn chúng mạnh hàn đông vũ tiên tương nhất trí. Du Vương nói xong, nhìn về phía một bên một vân giao, đối với nàng hơi hơi gật gật đầu. Mục vân giao yên lòng, lúc ấy Việt vương tổng cộng bắn ra tam chi vũ tiễn, đệ nhất chi chỉ là bắn chặt Đức hắn phát quan, vẫn chưa ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì vết thương, nhưng lại cứ người này trên ngực nhiều ra tới một mũi tên, dùng nhất định chính là bắn đoạn phát quan kia chi. Hoàng đế là người động thủ đối lập, thực mau kết quả liền ra tới, hồi bẩm hoàng thượng, phát quan thượng giấu vết cùng bắn chúng mạnh hàn đông ngực kia chi vũ tiễn nhất trí Mạnh tập như cũ cảm giác không dám tin tưởng. Hoàng thượng, này vũ tiễn đều là không sai biệt lắm, như thế nào có thể gần từ dấu vết thượng liền phán đoán ra chân tướng đâu. Du vương mở miệng chào phúng, mạnh đại nhân là văn thần, không có thượng quá chiến trường, đối cung tiễn không hiểu biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mũi tên đều là gang chế tạo, tuy rằng sắc bén, nhưng là cũng thực giòn, khu vực săn bắn thượng dùng vũ tiễn mũi tên lại so trên chiến trường mỏng một ít, bởi vậy, bắn chúng vàng dòng chế tạo phát quan, mũi tên tất có thiệt hại. Trải qua kiểm tra thực hư, bán thủng mạnh Hàn Đông ngực mũi tên đó là có tổn thương, thả mũi tên thượng còn lưu. Có một ít dấu vết, nếu như vậy còn muốn nói ta tứ đệ giết mạnh Hàn Đông, mạnh đại nhân chính là có vũ hãm, phản cắn hoàng tử chi ngại. Vì thần không dám, chỉ là nhi tử bị giết, trong lòng hoảng loạn, nếu có nói sai địa phương, thỉnh Việt Vương Điện hạ thứ lỗi. Cứ việc kia chỉ vũ tiên băn trúng Hàn Đông phát quan, chẳng lẽ liền không thể lại dùng tới giết chết hắn sao? Mạnh tập như cũ chưa từ bỏ ý định, con hắn không thể cứ như vậy bạch bạch chịu chết. Mục vân giao mở miệng nói, mạnh đại nhân, Việt vương điện hạ mũi tên trong túi có rất nhiều chi vũ tiễn, chẳng lẽ nói tại đây chi vũ tiễn bắn chúng lệnh lang phát quan lúc sau, Việt vương điện hạ không từ mũi tên trong túi một lần nữa lấy, ngược lại chạy đến lệnh lang bên người nhặt lên kia chi dùng quá, lại thối lui đến nơi xa dùng kia chi vũ tiễn giết chết lệnh lang. Du vương cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là có người muốn lợi dụng mang theo tứ đệ đánh dấu Vũ Tiễn ham hại hắn, mới như thế mất công. Chỉ là lại không nghĩ rằng ở mũi tên thượng để lại sơ hở. Mạnh đại nhân, người đến bây giờ vẫn luôn dính líu Việt Vương không bỏ, chính là sau lưng có người nào sai sử. Mạnh tập vội vàng lắc đầu, thỉnh Hoàng thượng minh giám, vi thần đối Hoàng thượng một mảnh trung tâm có thể soi nhận nguyện, tuyệt đối không dám vu ham Việt Vương điện hạ. Chỉ là, ta nhi tử chẳng lẽ cứ như vậy bạch đã chết sao? Ngươi không nói ta còn đã quên, phía trước mạnh hàn đông ở hoàng cung trước cửa công nhiên chém giết tô ra ngựa, hành sự phá lệ kiêu ngạo, bởi vì lúc ấy muốn vội vàng xuất phát tiến đến khu vực sàn bán, bổn vương mới không có trị hắn tội. Sau lại, hắn lòng mang ghi hận, mua được an bài doanh trưởng nội thị, cố tình đem một tiểu thư doanh trướng an bài ở bên cạnh, còn cùng mạnh xinh đẹp hướng một mạnh tiểu thư doanh trướng phóng độc xà, đến tột cùng là ai cho hắn lớn như vậy là gan. hôm nay hắn dám hướng nhà khác tiểu thư doanh trướng phóng độc xà dám công nhiên đối với việt vương bắn tên trộm ngày mai hắn có phải hay không đều dám đem tay chân động đến phụ hoàng hoặc là hoàng cô cô trên đầu mạnh tập vội vàng lắc đầu sắc mặt trắng bệnh một mảnh lúc này đừng nói vì chính mình nhi tử thảo công đạo không liên lụy đến mạnh gia chính là tốt hoàng thượng vi thần không biết mạnh hàn đông cái kia nghiệp trướng thế nhưng như thế cả gan làm loạn hắn ngày thường làm việc có chừng mực cũng không sẽ như vậy. A du vương mục mang trào phúng, mạnh đại nhân nói lời này cũng không cảm thấy trộn dạ, chiều dã trên dưới ai không biết mạnh thái sư có mấy cái ăn chơi chắc táng tôn tử, ngày thường lang thang không kềm chế được, ở kinh đô đều mau bị chuyển vì một hại, còn làm việc có chừng mực. Lời này nói ra đi cũng không sợ làm người cười đến rụng giang sao. Quân du, không thể như thế vô lễ. Hoàng đế mở miệng. Du vương tức giận bất bình, phu hoàng, Nhi thần quá mức sinh khí, mạnh ra thực sự là khinh người quá đáng, cái kia mạnh xinh đẹp hôm qua công nhiên trảo phúng tứ đệ vì nghèo túng hoàng tử, đối mục tiểu thư cũng là hết sức gác độc chi ngôn, lại nói như thế nào, nghe vân phường cùng không tiện lâu chính là treo phụ hoàng tử tay viết viết xuống chiêu bài, mục tiểu thư cũng là quên mười vạn lượng bạc cấp cánh lăng thành ba cánh, mạnh ra người há mồm đê tiện, ngậm miệng hèn mọn, như thế nào cũng. không gặp bọn họ này đó cao quý người làm ra một chút với bá tánh có lợi sự tình. Một vân giao rũ xuống đôi mắt không hề lên tiếng, trong lòng xẹt qua nhàn nhạt ý cười, thật là không thể tưởng được vị này du vương điện hạ thế nhưng như thế có bản lĩnh, phía trước trong chiều còn tổng nói du vương thẳng thắn, không bám vào một khuôn mẫu, người này rõ ràng thận trọng như phát, nói chuyện tích thủy bất lẩu. Việt vương chắp tay đối hoàng đế hành lễ, thỉnh phụ hoàng vì nhi thần chủ trì công đạo. Hoàng đế trầm mặc một lát, mở miệng nói, chuyện này chuyển giao hình bộ, làm hình bộ phụ trách điều tra. Mạnh tập, ngươi không có gì ý kiến đi. Vi thần nghe theo hoàng thượng ý chỉ. Sợ nói thêm gì nữa, sẽ đem toàn bộ mạnh ra đều liên lụy tiến bảo. Mạnh tập vội vàng gật đầu. Đi xuống đi. Chờ đến mọi người lui ra ngoài, hoàng đế nhịn không được xoa xoa giữa mày, thần sắc tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Một bên từ lạp thật cẩn thận nhìn hoàng đế sắc mặt. Một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, trưởng công chúa Điện Hạ còn nói thỉnh ngài giữa chưa qua đi cùng nhau dùng bữa đâu, hiện tại canh giờ cũng không sai biệt lắm. Hoàng đế gật gật đầu, đi thôi. Ý đức trưởng công chúa đã làm người mang lên đồ ăn, nhìn đến Hoàng đế đi vào tới, trên mặt mỉm cười nói, vừa mới còn nghĩ làm người đi thỉnh Hoàng đệ tới đâu, nghe nói cái cỏ ẩm ý lại xảy ra chuyện. Hoàng đế ngồi vào bên cạnh bàn. có thị nữ phụng thượng chậu nước phụng dưỡng hắn rửa tay, hoàng đế đơn giản xoa xoa, liền phất tay làm cung nhân đều lui xuống, lúc này mới mở miệng nói, mạnh ra tiểu bối mạnh hàn đông đã chết, có người muốn lại đến lao tứ trên người. Xem ra mặc dù là lao tứ không thế nào được sủng ái, cũng ngại một ít người mắt. Ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, đứa nhỏ này tuy rằng tính tình lãnh đạm một ít, nhưng tâm hảo, xem sự cũng thông thấu, lúc này mới trở về mấy ngày. Liền có người âm thầm động thủ, thật sự là quá mức nóng nội. Hoàng tỷ, ngươi nói lúc này đây hoàng đế giữa mày nhăn thành một cái chữ xuyên, trong ánh mắt cảm xúc rối rắm, sự tinh một chuyển tới, hắn căn bản liền không tin, rốt cuộc liền tính là Việt vương lại không dài đầu góc, cũng sẽ không dùng như vậy phương pháp giết mạnh hàn đông. Chỉ là không biết là ai ở sau lưng động tay. Ý đức trưởng công chúa lấy chiếc đua cấp hoàng đế bỏ thêm chút đồ ăn, trong giọng nói mang theo cảm khái. Bọn nhỏ đều trưởng thành, các có các tâm tư, các có các tính toán trước, hoàng đệ ngươi cũng muốn nghỉ thoáng một chút, rốt cuộc ngươi là trải qua quá hoàng thất tranh đấu, mặc dù là phía trước lại huynh hữu đệ cùng, đại vị bảo tọa trước mặt, cũng trở nên bất khang một kích. Hoàng tỷ, ta trải qua qua những cái đó tranh đấu, cho nên mới nghĩ làm bọn nhỏ hòa thuận một ít, ta cho bọn hắn cơ hội đều là công bằng, chính là hy vọng dùng phương thức này làm cho bọn họ minh bạch, chấm đãi bọn họ đối xử bình đẳng. Bọn họ không cần lẫn nhau tranh đấu, chỉ cần làm tốt từng người sự tình, chấm sẽ từ giữa chọn lửa ra nhất thích hợp kế thừa đại vị người. Ý đức trưởng công chúa lắc lắc đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khó tránh khỏi sẽ không có người động ai tâm tư. May mắn lần này không có gây thành đại sai, hoàng đệ kịp thời giúp bọn hắn đem bản nghiêm tính tình là được. Chương 371 phía sau màn độc thủ. Hoàng đế cẩn thận cân nhắc một chút, trong mắt hiện lên một tia kiên định chi ý, không tồi. Thừa dịp hiện tại sự tình mới vừa toát ra manh mối liền phải kịp thời đem này cổ bất chính chi phong áp xuống đi, chấm nhi tử vốn dĩ liền không nhiều lắm, không nên lại cho nhau tàn sát. Hạ sau khi quyết định, hoàng đế tâm tư tựa hồ ổn chút, ăn cơm xong thực lúc sau, liền lập tức trở về lều lớn. Ý đức trưởng công chúa nhìn chứng môn, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Khúc ma ma phủng trung trà lại đây, cung kính đưa đến ý đức trưởng công chúa trong tầm tay, điện hạ lần này sự tỉnh sợ cùng tấn vương điện hạ có chút liên lụy vốn tưởng rằng hắn là cái tâm tư thâm trầm không nghĩ tới cũng như thế thiếu kiên nhẫn như vậy cũng hảo quân việt nếu không tính toán đi rồi tự nhiên muốn lập một lập uy làm những cái đó thần tử nhóm biết được hắn tồn tại việt tây ngủ đông 8 năm cũng không phải là vì trở về làm những người này khi dễ điện hạ lần này việt vương điện hạ động thủ tựa hồ là vì vị tiêu mục tiểu thư tưởng cũng biết Hắn cùng mạnh ra tố vô liên quan, như thế nào sẽ không duyên cớ khó xử mạnh hẳn đông Ý đức trưởng công chúa khẽ thở dài một cái, này hai người ghé vào cùng nhau, cũng không biết là phúc hay họa ngươi cảm thấy cái kia mục vân giao tính tình như thế nào. Nô tỷ đi theo trưởng công chúa điện hạ bên người nhiều năm, đang xem người phương diện nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực, ý nô tì tới xem, vị kia mục tiểu thư nhưng thật ra ít có linh tú phi phạm, tính tình nhìn qua cũng không tồi. Đầu óc thông minh, xử sự, sự quả quyết, là cái không dùng khinh thường. Ý đức trưởng công chúa cười cười, ngươi lời này nói nhưng thật ra không tồi, ta không sợ nàng gây chuyện, liền sợ nàng gặp chuyện sách không rõ ràng lắm. Hiện tại quân Việt đối nàng nhất vãng tình thầm, ta cũng không nghĩ đi làm cái kia chia rẽ huyên lương ác nhân, nàng có thể xem xét thời thế, minh bạch lý lẽ, tự nhiên là tốt nhất, bằng không, liền tính là quân Việt hơn ta, ta cũng sẽ không làm nàng tiến vào Việt vương phủ. Điện hạ trong miệng nói nghiêm khắc, trên thực tế tâm nhất mềm, ngài lại cực kỳ yêu thương Việt vương điện hạ, chỉ sợ chỉ cần điện hạ gần nhất muốn nhờ, ngài liền ngăn không được cái gì đều đáp ứng rồi. Khúc ma ma hầu hạ ý đức trưởng công chúa nhiều năm, hai người tuy rằng là chủ tớ, nhưng là tình cảm cũng coi như là thâm hậu, bởi vậy nói chuyện thanh nhưng thật ra không cần quá mức tiểu tâm cẩn thận. Ý đức trưởng công chúa ý cười càng đậm, nhịn không được giơ tay giật giật trên cổ tay vào ngọc, cũng nói không rõ vì cái gì mặc dù là biết một vân giao vì việt vương trêu chọc mầm thái họa ta đối nàng cũng không thể nói chán ghét ý yenoti xem này có lẽ chính là duyên phận là vị kia một tiểu thư có phúc phận hợp điện hạ mắt duyên làm người chăm sóc một ít đi hai ngày nháo thu săn cũng không thông thuận kế tiếp mấy ngày không cần lại xảy ra chuyện gì bưng đúng vậy một vân giao ngồi ở doanh trướng bên trong nghe du vương hướng việt vương oán giận thứ đệ Ngươi cũng quá mức lô mãng một ít, muốn thu thập cái kia mạnh Hàn Đông có rất nhiều cơ hội, hà tất làm được như thế rõ ràng. Hiện tại tuy rằng nói là tẩy thoát ngươi hiểm nghi, nhưng rốt cuộc sẽ rơi xuống lanh khốc vô tình, thậm chí là tàn bạo thanh danh. Làm nhị ca lo lắng, không có gì đáng ngại. người hêm đẹp đi khó xử mạnh Hàn Đông làm cái gì. Hán địa phương nào đắc tội ngươi. Mục vân giao đứng dậy, thanh âm mang theo ấy nấy chi sắc, hồi bẩm du vương điện hạ. Mạnh Hàn Đông vốn là muốn giết ta, may mắn đến Việt Vương Điện Hạ cứu giúp, lúc này mới may mắn thoát nạn. Du Vương hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó một sửa phía trước thái độ, nguyên lai là như thế này, phía trước ở cửa cung, hắn liền chém giết ngươi người kéo xe mã, thiếu chút nữa hại ngươi xấu mặt, hôm nay ta tứ đệ chính là muốn vì ngươi báo thù đi. Hảo, làm tốt lắm, Mạnh Hàn Đông người như vậy, còn có thể tại ta tứ đệ trước mặt kiêu ngạo, xứng đáng hắn xui xẻo. Nguyên Lai là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thật muốn không đến chính mình vị này tứ đệ đụng tới chính mình thích nữ hài tử, thế nhưng sẽ biến thành loại này tính tình. Việt Vương sắc mặt thâm trầm, ta tuy rằng động thủ giáo hơn hắn, nhưng là lại không có lấy tánh mạng của hắn. Điện hạ không có động thủ, nhưng phòng không được những người khác không động thủ. Chuyện này nhất định phải nghĩ cách điều tra rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là phương nào thủ đoạn. Du Vương ý cười biến mất, hơi hơi quay đầu nhìn về phía một vân giao thấy nàng thần sắc chấn định một bộ không chút hoang mang bộ dáng đối nàng ấn tượng không khỏi lại hảo vài phần một tiểu thư nhưng có cái gì ý tưởng du vương điện hạ nói đùa ta chỉ là nói một chút chính mình suy đoán cũng không dám vọng nghị hoàng thất du vương một đốn ngay sau đó cười một tiếng này đều mở miệng điểm ra hoàng thất hai chữ còn có cái gì không dám ta sẽ làm người tra một chút chuyện này nếu là tìm được cái gì manh mối sẽ kịp thời thông chi các ngươi việt vương gật gật đầu làm phiền nhị hoàng huynh thời gian không còn sớm ta trước đem vân giao đưa về doanh trướng du vương trong mắt hiện lên một tia bỡ cợt hảo ta đây liền đi an bài tứ đệ yên tâm đi tặng người đi tứ đệ đây là bất động tình tác lấy vừa động tình liền hãm sâu trong đó không thể tự kèm chế a mạnh hàn đông xảy ra chuyện về sau toàn bộ doanh điệu bên trong tràn đầy nghị luận tiếng động Vốn tưởng rằng lần này Mục Vân Giao cùng Việt Vương sẽ xui xẻo, nhưng không nghĩ tới này hai người bình yên vô sự rời đi Hoàng thượng doanh trướng. Trên đường không ngừng gặp được người tiến đến chào hỏi, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo tò mò, Mục Vân Giao an tính đi theo Việt Vương một bên, xem nhẹ chung quanh các màu ánh mắt. Đi vào lều trại cửa lúc sau, Mục Vân Giao ngẩng đầu lên, tứ ra tiểu tâm một ít, ta cảm thấy chuyện này còn xa xa chưa kết thúc. Việt Vương gật gật đầu, ta đã biết. Trở lại doanh trướng bên trong, Mục Vân Giao thay cho quần áo, cẩn thận nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, không bao lâu, đi ra ngoài để nước gấm cẩm lan đi rồi trở về, đem một cái tờ giấy nhỏ đưa đến Mục Vân Giao trước mặt, tiểu thư, đây là sáu lượng trộm đưa lại đây. Mục Vân Giao đem tờ giấy mở ra, xem xong tờ giấy thượng nội dung, ánh mắt càng thêm thanh lãnh, quả nhiên là hắn, Thần Vương Tiểu thư, sáu lượng là phát hiện sau lưng hám hại Việt Vương Điện Hạ người sao. Một vân dao đem tờ giấy hủy diệt, hơi hơi gật gật đầu. Lúc ấy, ta cùng Việt Vương rời đi thời điểm, Mạnh Hàn Đông tuy rằng bị thương bàn tay cùng bả vai, nhưng người căn bản không có việc gì, còn biết giả bộ bất tỉnh, dùng để trốn tránh truy cứu. Lúc sau trực tiếp bỏ mạng, xem miệng vết thương bộ dáng, trước sau cơ bản nhìn không ra khác biệt. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều đồ vật liền đáng giá nghiêng ngẫm. Không nói được, Mạnh Hàn Đông giam trăng trận táo bạo trực tiếp đối với nàng bắn tên. chính là đã chịu tấn vương xúi giục chờ nàng cùng việt vương chân trước rời đi tấn vương sau lưng liền đem người giết hại an bài này vừa ra cho hay tiểu thư cần phải nô tì đi thông chi việt vương điện hạ không cần sáu lượng đều có thể đủ tra được tin tức việt vương khẳng định cũng đã biết được càng đừng nói hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa trong khoảng thời gian này tới nay xuôi gió xuôi nước làm tấn vương thiếu vài phần cẩn thận chặt chẽ lần này cũng xứng đáng hắn xui xẻo chúng ta lẳng lặng nhìn là được là tiểu thư bên kia tấn vương trong doanh trướng tam hoàng tử ninh quân tấn giữa mày nhũ chặt trong mắt tràn đầy tiết hận chi xác hai gã người hầu cận quỳ trên mặt đất túi đầu không dám lên tiếng các ngươi hai người phía trước không phải nói sự tình vạn vô nhất thất sao như thế nào êm đẹp xuất hiện như vậy đại một cái bại lộ mạnh hàn đông trên đầu phát quan bị đánh hỏng rồi các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hồi bẩm tấn vương điện hạ Thuộc hạ đám người phát hiện, nhưng là muốn tìm kiếm thời điểm có người tới gần, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vốn định kia chỉ phát quan dâu dịa, không nghĩ tới thế nhưng trở thành chứng minh việt vương trong sạch quan trọng manh mối. Tấn vương sắc mặt tâm trầm, tính vốn dĩ cũng chỉ là tưởng thử một chút phụ hoàng đối với việt vương thái độ, cũng không nghĩ như vậy một cái đơn giản cục là có thể làm hắn thương gần động cốt. Các người hai người không có bại lộ thân phận đi. Ra nhưng không nghĩ cuối cùng nhạ hỏa thượng thân. bẩm điện hạ thuộc hạ hai người làm việc tuyệt đối chu toàn vẫn chưa lưu lại chút nào manh mối Tấn Vương gật gật đầu vừa muốn giơ tay ý bảo bọn họ đi xuống liền nghe được hoàng thượng tuyên triệu chúng hoàng tử tiến đến doanh trường tin tức chương 372 hoàng đế động gia pháp Tấn Vương trên mặt mang theo ôn hòa ý cười cùng ngày thường nhìn không ra chút nào khác biệt Phù Hoàng tìm chúng ta mấy cái hoàng tử qua đi chính là có cái gì chuyện quan trọng vừa nói một bên đệ hộp bao qua đi Tiến đến truyền hoàng đế khẩu dụ lý công công thật cẩn thận tiếp nhận, nhẹ giọng trả lời nói, hình như là hoàng thượng tra được là ai hám hại Việt vương điện hạ. Tấn vương ý cười đột nhiên cứng đờ, trong lòng khắc chế không được run lên, khóe môi không tự chủ được giật giật, kia thật sự là quá tốt. Lúc này hoàng đế doanh trướng bên trong, ý đức trưởng công chúa cũng ở, các hoàng tử cơ hồ trước sau chân đi tới doanh trướng, sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế không có kêu khởi, Chỉ là mắt lạnh nhìn bọn họ một chút lúc sau, liền nhẹ giọng cùng ý đức trưởng công chúa nói chuyện. Mấy cái hoàng tử không dám lên tiếng, thân hình thẳng tắp quỳ trên mặt đất, vẫn luôn qua gần nửa canh giờ. Hoàng đế mới quay đầu tới, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, lao tứ bị vu hãm, châm đã điều tra ra phía sau màn làm chủ. Một câu làm ở đây mấy cái hoàng tử sắc mặt khác nhau. Đại hoàng tử lăng vương dẫn đầu mở miệng, phu hoàng, ngài vẫn luôn rẻ dỗ chúng ta hẳn là huynh hữu lệ cung. Tứ đệ vừa mới từ Việt Tây trở về, liền có người hãm hại hắn, người này dụng tâm thực sự là ác độc, thỉnh phụ hoàng nhất định phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, cấp tứ đệ chủ trì công đạo. Du vương gật đầu nhận đồng, không tội, đại hoàng huynh nói có lý, lúc này đây nếu không phải ngẫu nhiên tìm được chứng cứ, không nói được liền hãm hại thành công, đến lúc đó tứ đệ liền sẽ trên lưng hành hạ đến chết thế gia công tử tên tuổi, tất nhiên sẽ bị triều đình chung những cái đó thần tử nhóm tập thể công kích. Đến lúc đó phụ hoàng có tâm muốn lưu tình mặt sợ là cũng lưu không được, này hủy khuất liền chịu lớn. Tam đệ, ngươi nói một chút nên như thế nào trừng phạt này phía sau màn làm chủ mới hảo. Tấn vương trong lòng phát run, ngẩng đầu đi xem hoàng đế sắc mặt, chỉ cảm thấy một mảnh thâm trầm tự hải phân biệt không ra chút nào hỉ nộ, nhi thần tán đồng đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh lời nói, hẳn là cha rõ việc này. Hoàng đế tức giận thốt nhiên, sự tình đã đã điều tra xong. sau lưng làm chủ người là ai chấm trong lòng cũng rõ ràng minh bạch chấm đối chuyện này thực thất vọng thân là hoàng thất người lại không có dung người chi lượng thực sự thành không được châu đáo. tấn vương gắt gao nắm chặt quyền tâm khắc chế không được sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ phụ hoàng thật sự điều tra rõ là hắn hãm hại việt vương còn thành công không được châu đáo đánh giá nếu là những lời này còn đâu hắn trên người sau này hắn hứa liền cùng bảo tọa vô duyên hoàng đế nghiêm túc nhìn bọn họ thân xác Sau một lúc lâu lúc sau, dương dọng đem cửa cấm vệ quân kêu tiến vào, hôm nay chấm không phải hoàng đế, mà là một nhà chi chủ. Nhi tử không nên thân, thân là phụ thân liền phải dạy dỗ bọn họ đi lên đường ngay, cho nên quyết tâm vận dụng ra pháp. Tấn vương manh đến ngường đầu, nhìn về phía thần sắc lạnh băng hoàng đế, ánh mắt hơi hơi phát run, mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi, là hắn quá mức nóng nội, nếu là có thể trầm ổn một ít, cũng sẽ không lâm vào hôm nay như vậy bị động hoàn cảnh. Hoàng đế vốn định nói đến cái này phân thượng, tấn vương có lẽ là sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng trang dường như không có việc gì, phảng phất việc này từ đầu tới đôi cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, người tới, động gia pháp. Là tiến vào doanh trương cấm vệ quân tiến lên đem bốn gã hoàng tử toàn bộ giam trụ, lập tức cởi ra bọn họ áo trên, cầm lấy cảnh mận gai lợi mệnh. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt hướng Việt vương trên người gì gì, hán phía sau lưng vết thương tuy nhiên đã kết vẩy nhưng nội bộ còn chưa hoàn toàn hào thấu lần này phu hoàng hoàng đế nhắm mắt lại quanh thân hơi thở phá lệ đình trệ thanh âm tràn đầy tức giận động ra pháp tiếng nói vừa dứt bọn thị vệ trong tay cành mận gai liền hung hăng chịu mang theo bốn gã hoàng tử trên lưng tức khắc liền xuất hiện từng đạo huyết lang tử hoàng đế đứng ở mấy cái hoàng tử trước mặt ánh mắt nhất nhất đảo qua bọn họ khuôn mặt đại hoàng tử mặt lộ vẻ bất bình Cảm thấy chính mình vô tội đã chịu liên lụy, nhị hoàng tử nhe răng trợn mắt, thường thường kêu lên đau đớn, tam hoàng tử thần sắc cẩn nhẫn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hơi hơi đong đưa, duy độc lao tứ, thần sắc thanh thanh lánh lánh, nhìn không ra chút nào cảm xúc, phảng phất cảnh mận gai không phải chịu ở hắn trên người. Hoàng đế ngón tay phát run, đứa nhỏ này, vẫn luôn chờ cấm vệ quân chịu gần 30 hạ, hoàng đế mới phất tay làm cho bọn họ dừng lại, các ngươi có biết sai rồi. Đại hoàng tử đã có chút chống đỡ không được, nghe được hỏi chuyện, gian nan gật gật đầu, phụ hoàng, nhi thần biết sai, không nên dây vào ngài sinh khí. Hoàng đế nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng tam hoàng tử tấn vương, lão tam, ngươi biết sai rồi sao? Tấn vương ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế nghiêm khắc thần sắc, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia trột dạ phụ hoàng, thỉnh ngài bảo trọng long thể, vạn không cần bởi vì nhi thần nhóm sai, mà khí hư thân mình. Không nghĩ tới tới rồi hiện tại hắn còn không chịu nói một câu lời nói thật. Hoàng đế nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên dày đặc thất vọng. Các ngươi là chấm nhi tử, các ngươi có thể tranh, có thể đoạn, nhưng là muốn tuân thủ nghiêm ngặt trụ điểm mấu chốt, không thể gây thương cập lẫn nhau thánh mạng. Chấm biết lần này vu hãm không phải là lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng một lần. Nhưng chấm muốn nói cho các ngươi, chấm tuy rằng già rồi, nhưng như cũng là đại lịch triều đế. Vương! Như Cũ trưởng quản To như vậy Giang Sơn, nếu là làm chấm biết các ngươi có ai muốn tính kế chính mình huynh đệ thánh mạng, như vậy chấm không ngại trước tiên đem hắn vòng an hưởng vinh hoa. Là, nhi thần nhóm ghi nhớ. Mặc tốt siêm ý đi xuống đi, đã nhiều ngày chấm hơi có chút đau đầu, bởi vậy các thái ý đều ở giúp đỡ chấm nghiên cứu phương thuốc, các ngươi liền đừng làm người đi quay dậy, đều nghe hiểu chưa. Là, nhi thần minh bạch. Đi xuống đi. Việt Vương lấy quá một bên quần áo, khoác ở trên người hành lễ qua đi liền hướng ra phía ngoài đi, còn chưa chờ hắn đi ra doanh trướng cửa, phía sau lưng quần áo liền bị vết máu xâm thấu, mà hắn lại phảng phất không cảm giác được đau đớn, thân hình không thấy chút nào đình trệ, giống như ra khỏi vỏ hàn mang, thà gãy chứ không chịu cong. Nhìn hắn sau lưng vết máu, hoàng đế không khỏi đem tầm mắt rơi trên mặt đất dính máu cảnh mận gai thượng, ngồi xổm xuống thân đem cảnh mận gai nhặt lên, hoàng tỷ Chấm, có phải hay không làm sai? Vừa nói, một bên dùng sức nắm chặt cành mận gai, cành mận gai thượng gai nhọn tức khắc đâm thủng hắn lòng bàn tay. Ý đức trưởng công chúa vội vàng đứng dậy, đi đến hoàng đế bên người dùng sức bẻ ra hắn tay, từ một bên bàn phía dưới lấy ra thuốc bột cẩn thận giúp hắn bôi băng bó. Hoàng đệ, ngươi này lại là tội gì? Đánh vào bọn họ trên người, chưa chắc không phải đau ở ngươi trong lòng, thân là phụ thân giáo hơn chính mình nhi tử cũng không có cái gì sai. Hoàng tỷ, ngươi biết ta nói không phải cái này, mà là quân Việt. Nhiều năm như vậy, ta không nên đem hắn lưu đầy ở Việt Tây, hắn từ nhỏ liền đã không có mẫu thân, ta cái này phụ thân cũng là thùng rông kêu to, ở Việt Tây biên cảnh, hắn nhất định quá đến cực khổ, bằng không cũng sẽ không dưỡng thành như thế lạnh nhạt tính tình. Nếu cảm thấy phía trước làm không đúng, kia từ giờ trở đi một chút cải thiện lại đây là được, tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi tuy là đế vương. đồng thời cũng là bọn họ phụ thân có cái nào nhi tử sẽ cùng chính mình phụ thân cố chấp đâu hoàng đế nghĩ nghĩ việt vương lạnh nhạt thân sắc trong lòng lại có chút biệt hữu hoàng tỷ nếu là ta đột nhiên chịu thua quân việt kia tiểu tử không để ý tới nên làm cái gì bây giờ Trâm thân là đế vương thể diện nên đi nơi nào gác chương 373 xuyên nội thị phục một cô nương hắn nếu là dám như vậy hoàng tỷ thế ngươi thu thập hắn còn nữa nói kia hải tử là nhớ ngươi bằng không cũng sẽ không mỗi năm chuyên chọn ngươi quá sinh nhật thời điểm trở về hoàng đế nghĩ nghĩ nhịn không được gật gật đầu đích xác như thế kia hải tử nhưng thật ra có hiếu tâm chỉ là lúc này đây rốt cuộc muốn ủy khuất hắn một ít rõ ràng là hắn bị hãm hại lại muốn cùng nhau bồi mấy cái hoàng huynh bị đánh Ý đức trưởng công chúa mỉm cười hoàng đế không phải đã dặn dò kia mấy cái động thủ cấm vệ quân sao Đánh vào bọn họ bốn người trên người lực đạo là không giống nhau đi. Tự nhiên, đây là phải cho lão tam một cái giáo hấn, cho hắn biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, bất quá cũng không thể bởi vì hắn một lần phạm sai lầm mà hủy hoại hắn toàn bộ tiền đồ, chỉ có thể dùng loại này biện pháp làm hắn nhớ kỹ, về sau không dám tái phạm. Ý đức trưởng công chúa ánh mắt hơi hơi giật giật, ra thịt chi khổ chỉ có thể làm người nhớ kỹ nhất thời, thương dưỡng hảo, vết xèo rút đi. Cũng liền nghĩ không ra. Hoàng đệ nếu là thật sự tưởng cấp lao tam một cái giao hấn, không cho hắn tiếp tục đi lên oai lộ, kia vẫn là muốn mặt khác từ căn nhi thượng tưởng cái biện pháp. Hoàng tỷ ý tứ là, ta cũng không có gì quá tốt chủ ý, chỉ là nói như vậy vừa nói, cụ thể nên làm cái gì bây giờ, còn cần hoàng đệ chính mình tới quyết định. Hoàng đế không khỏi trầm tư lên, đích xác, ra thịt chi khổ đau qua đi cũng liền xong rồi. Chính mình hôm nay không cho bọn họ thỉnh thái ý đi, bên người làm theo sẽ có rất nhiều người hầu hạ, không ra mấy ngày miệng vết thương liền hảo, chân chính có thể làm cho bọn họ cảm giác được thống khổ, hẳn là cướp đi trong tay bọn họ quyền lực. Hiện giờ bọn họ tranh chấp, tranh còn không phải là quyền thế cùng nhân mạch sao? Một khi đã như vậy, vậy từ này hai bên mặt xuống tay, làm cho bọn họ biết có một số việc làm không được. tấn Vương trở lại chính mình doanh chướng lập tức có thị nữ đón đi lên. vội vàng giúp đỡ rửa sạch thượng dược hắn ngồi ở ghế trên đột nhiên một chút đem bản thượng dược bình ném đi trên mặt đất thấp giọng quát lạnh "Cút đi bọn thị nữ không dám cãi lại vội vàng quỳ xuống đất hành lễ bước nhanh lui đi ra ngoài tấn vương thần sắc lược hiện vạn mèo, sau một lúc lâu lúc sau mới một lần nữa khôi phục dị vang ôn bình phụ hoàng rốt cuộc là phụ hoàng vốn tưởng rằng chính mình làm được thiên y hiể vô phùng, kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn cha đến giành mạch lúc này đây xem như cho chính mình một cái giáo hấn về sau tuyệt không có thể lại giống như hôm nay như vậy lỗ mãng việt vương doanh trưởng hơi chút xa một ít du vương rối tay giữ chặt hắn thử nghe răng nói thứ đệ ngươi cũng không nên ngây ngốc nghe theo phụ hoàng nói nói không cho ngươi thỉnh thái y yể ngươi liền ngoan ngoãn cái gì đều không làm thái y yể giúp đỡ phụ hoàng nghiên cứu phương thuốc nhưng thái y yể mang theo những cái đó học đồ nhóm đều nhàn rỗi đâu Hỗ trợ xử lý một chút sau lưng miệng vết thương vẫn là không thành vấn đề, thật sự không thành đã kêu mấy cái y lì nữ, tổng không hảo phóng sau lưng miệng vết thương mặc kệ không hỏi. Việt vương gật gật đầu, nhị ca, mau chút trở về thượng dự đi, không cần lo lắng cho ta, ta biết nên làm như thế nào. Hảo, vậy ngươi trở về thời điểm chậm một chút. Việt vương đi vào chính mình doanh trướng cửa, vừa muốn xốc môn đi vào, nhận thấy được một bên bóng ma chúng có người ở. Mành đến dừng lại bước chân. Ai? Một người thân hình nhỏ yếu tiểu nội thị đã đi tới. Nay đầu làm người thấy không do hắn bộ mặt. Tiến lên đối với Việt Vương tỉnh an. Việt Vương ánh mắt đột nhiên run lên. Ngay sau đó có nhàn nhạt dòng nước cấm hoa khai. Đứng lên đi. Vừa lúc ta bị chút thương. Ngươi tiến vào giúp ta xử lý một chút miệng vết thương. Tiến vào trong doanh trướng. Vu Hằng vội vàng bưng hòm thuốc lại đây. Vương gia, thuộc hạ giúp ngài thượng dược đi. Tên này tiểu nội thị. À, một nghĩ đến tên kia nội thị trang điểm người ngẩng đầu lên vu hằng thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng vội vàng rối tay che lại miệng mình một cô nương một vân dao gỡ xuống trên đầu mũ một đầu nhu thuận tóc dài thu nạp lên biên thành bím tóc an tĩnh rút tại bên người đã không có ngày xưa lăng la châu thoa càng thêm có vẻ nàng khuôn mặt tiêu nộn ta tới giúp tứ gia xử lý miệng vết thương đi làm phiền với thị vệ đến doanh trương cửa hỗ trợ thủ một chút đúng vậy Vư Hằng vội vàng thức thời lui đi ra ngoài. Nhìn đến Việt Vương phía sau bị vết máu sũng nước quần áo, Mục Vân giao nhăn mày, giận dữ, hoàng thượng xuống tay cũng quá độc gác. Phu hoàng đã làm người thu liễm lực đạo, cũng chính là nhìn nghiêm trọng, trên thực tế bất quá là một ít bị thương ngoài da, nhưng thật ra tam hoàng huynh sợ là muốn nằm ở trên giường hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Hoàng thượng liền tính toán dùng loại này phương pháp khiển trách tấn vương sao? Vu Hãm Việt Vương hành hạ đến chết mạnh Hàn Đông. Cái này tội danh khấu nhưng thực sự không nhỏ, nếu là cuối cùng không có tìm được chứng cứ tẩy thoát hiểm nghi, không nói được Việt vương liền phải thiệt thòi lớn. Phu hoàng hẳn là còn sẽ có khác biện pháp, liền tính hắn không thể tưởng được, hoàng cô cô cũng sẽ nhắc nhở hắn. Ý đức trưởng công chúa. Không đổi Việt vương quay đầu đi xem mục vân dao thân mình cũng đi theo nghiêng nghiêng. một vân dao vội vàng dối tay chống lại đầu vai hắn, làm hắn ngồi thẳng, không cần lộn xộn. Ta trước giúp ngươi đem vết máu rửa sạch một chút, rồi sau đó mới có thể thượng dược. Việt vương cảm giác một con lạnh léo tay phủng đến đầu vai, lực đạo giống như bị miêu nhi mềm mại móng vuốt đụng chạm, trái tim không khỏi đi theo rụt rụt, hiện lên đạo đạo ma ý. Những năm gần đây, Hoàng Cô Cô tuy rằng không ở kinh đô bên trong, nhưng là đối với triều đình Trung phát sinh sự tình như cũ hiểu biết cực kỳ rõ ràng, lúc này đây nàng trở về kinh đô. Chọn lựa một nữ tử ghi tạc nàng mất đi nữ nhi danh nghĩa là một phương diện, về phương diện khác còn lại là nhìn ra kinh đô bên trong. Hoàng tử tranh chấp manh mối. Một vân giao ngón tay hơi đốn, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ý đức trưởng công chúa là thật sự không nghĩ để ý tới này đó tục sự đâu. Việt vương ngữ khí cảm khái, nếu không phải vì ta, có lẽ hoàng cô cô thật sự sẽ không lại cuốn vào kinh đô này đó gió nổi mây phun bên trong. Lại nói tiếp. trong lòng ta thực sự hổ thẹn. Trong đầu phảng phất có một đạo lượng mang hiện lên, một vân giao không khỏi hơi hơi chừng lớn đôi mắt, trong lòng có một cái cực kỳ lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ ý đức trưởng công chúa duy trì Việt vương tranh đoạt cái kia vị trí. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng nhấp miệng, không có tiếp tục mở miệng. Việt vương nhịn không được lại lần nữa quay đầu lại xem nàng, trong mắt ẩn chứa ý cười, đoán được một ít. Một vân giao gật gật đầu, là nghĩ tới một ít, cũng không biết chính mình đoán đúng hay không nói đến nghe một chút vẫn là tính có chút lời nói nhưng không thích hợp hiện tại nói vạn nhất ta đã đoán sai không phải làm ngươi chê cười sao việt vương nhịn không được dùng ánh mắt miêu tả một vân giao mặt mày ánh đến hạ nàng hơi hơi rũ đầu mặt mày gian quang mang nhu hòa phá lệ ôn nhu tinh tế người xem trong lòng phảng phất bị nhét đầy dùng đường nướng quá đông ngọt ngào mềm mại làm người đã cảm giác không biết theo ai lại nhịn không được trầm mê trong đó. Mục vân giao một bên cùng Việt vương nói chuyện, một bên nhanh chóng động tác, thực mau liền đem hắn sau lưng miệng vết thương Lý Hảo, tứ ra phải chú ý thân thể của mình, lúc này mới bao lâu thời gian, ngài đã chịu quá rất nhiều thứ bị thương. Hiện tại không nhiều lắm thêm chú ý, về sau chính là muốn chịu khổ. Hảo, ta nghe ngươi. Việt vương rất là thuận theo gật gật đầu, lúc này vô luận mục vân giao nói cái gì, hắn đều nguyện ý đáp ứng. mươi 374 đối tấn vương trừng phạt. Cảm giác được hắn càng ngày càng chuyên chú ánh mắt, một vân giao rũ xuống đôi mắt không đi xem hắn, đến một bên chậu nước trung cẩn thận đem trên tay lây dính vết máu rửa sạch sẽ, lại nói tiếp, mạnh ra lúc này đây chính là tổn thất thảm trọng, mạnh xinh đẹp bởi vì nói năng lô mãng bị hoàng thượng ban chết, mạnh hàn đông lại bị người âm thầm giết hại, mạnh vũ bị đoạt đi chức quan, thả 5 năm không đáng tuyển dụng, hắn vốn là tư chất bình thường, chờ đến 5 năm về sau. Sợ là rốt cuộc vô duyên con Đường Lam quan Trở lại kinh đô lúc sau Mạnh thái sư sợ là sẽ không thiện bãi cam hiu Nhìn ra nàng không được tự nhiên Việt vương lại không có chút nào Thu liệm chính mình ánh mắt ý tứ Hắn thích xem một vân giao bởi Vì hắn mà triển lộ ra không giống nhau thần sắc phảng phất như vậy là có thể Chứng minh chính mình ở trong lòng nàng Là bất đồng Đức phi ở trong cung nhận hết sùng ái Dần dần liền có chút bị lạc trong đó Nói chuyện làm việc liền mất đúng mực Phụ hoàng làm như vậy, cũng có báo cho Mạnh Giao ý tứ, hy vọng Mạnh ra ước lượng rõ ràng chính mình phân lượng, cũng làm. Mạnh Thái Sư cảnh giác không cần lúc tuổi ra gia tộc thanh danh khó giữ được. Hoàng thượng tâm tư thật là cao thâm khó đoán. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, Phụ hoàng cũng không có khả năng từ một cái xuất thân không tốt hoàng tử, một đường đi đến hiện tại, trở thành các ba cánh ủng hộ minh quân. Hai người lại nói một lát lời nói, một vân giao liền đứng dậy cáo tử. Tứ ra sau lưng thương không cần dính thủy, kế tiếp hai ngày vây săn cũng muốn phá lệ chú ý một ít, vạn không cần dễ dàng liên lụy đến miệng vết thương, phía trước cứu ta mẫu thân lưu lại thương còn chưa hảo toàn, này sẽ thương càng thêm thương, sợ là muốn hảo sinh tĩnh dưỡng mấy ngày. Không có việc gì, ta đưa ngươi trở về. Một vân dao vội vàng lắc đầu, như vậy quá mức thấy được, ta chính mình trở về liền hảo, tư thư liền ở không xa địa phương chờ ta đâu, bất quá là vài bước khoảng cách. Không có gì nguy hiểm. Phu hoang động hòa khí, những cái đó thần tử nhóm liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Lúc này một đám đều ngốc tại chính mình doanh trướng trang kẻ điếc, người mù, yên tâm hảo, không ai dám nói bậy cái gì. Thật sự không cần một vân dao lắc đầu cự tuyệt, Việt Vương còn mang theo thương đầu, không thể lại đi ra ngoài chạy loạn. Việt Vương đứng dậy, duỗi tay lấy quá treo ở doanh trướng cửa áo choàng tự mình động thủ khoác ở một vân dao trên người, cách áo choàng xoa xoa nàng đầu. mau chút đi thôi sớm đem ngươi đưa trở về ta cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi trên đỉnh đầu xúc cảm ấm áp mà dày nặng một vân dao ngơ ngác ngẩng đầu một hồi lâu mới chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại gương mặt tức khắc hồng thấu biết chính mình lại cãi lại cũng vô dụng vội vàng đi ra ngoài việt vương nói là đưa một vân dao nhưng là lại đi ở khoảng cách nàng xa hơn một chút địa phương vẫn luôn nhìn nàng trở lại chính mình trong doanh chướng lúc sau mới xoay người rời đi nhìn thấy một vân dao trở về cẩm lan vội vàng tiến ra đón tiểu thư ngài không có gì sự đi một vân dao lắc lắc đầu cởi bỏ trên người áo choảng lại là không có giao cho duỗi tay lại đây tiếp cẩm lan mà là động thủ đặt ở mép giường nội sườn đây là việt vương điện hạ ngày mai ta sẽ tìm cơ hội còn cho hán cẩm lan cố nén cười liên tục gật đầu là nô tỳ đi đánh nước cấm hầu hạ tiểu thư rửa mặt trải đầu kế tiếp hai ngày gió êm sóng lặng Bọn quan viên nghĩ biện pháp biểu hiện chính mình, cố gắng làm hoàng thượng tâm tình sung sướng. Tấn vương cho rằng phía trước hãm hại sự tình cứ như vậy bóc đi qua, lại không nghĩ, rời đi bãi săn trước một ngày. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy khu vực săn bắn chung quanh cảnh sắc không tồi, muốn ở chỗ này tuyển chỉ kiến một chỗ hành cung, về sau lại đến săn thú cư trú cũng phương tiện một ít. Cuối cùng sự tình gõ định ra tới, giám sát tuyển chỉ kiến hành cung sai sự liền dừng ở trên đầu của hắn. nghe thế câu ý chỉ, tấn vương nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng thêm có vẻ khó coi. Phu hoàng, nhi thần tự nhiên vạn phần nguyện ý vì ngài phân ưu, chỉ là trước mắt nhi thần quản lại bộ cùng lễ bộ một chút sự tình, khó tránh khỏi chiếu cố bất quá tới. Hoàng đế gật gật đầu, ngươi không nói chấm nhưng thật ra đã quên, quân việt từ việt tây trở về cũng có một đoạn thời gian, thân là hoàng tử cũng nên học được vì quân phụ phân ưu, ngươi xưa nay so với hắn bất lo, mặc kệ ở địa phương nào. đều có thể đủ đem chấm bố trí sai sự làm được cực hảo ngươi liền trước nhập công bộ quản đốc tiến hành cùng công việc đi lại bộ cùng lễ bộ sự tình liền làm lao tứ luyện luyện tập tấn vương nhiều lần khắc chế mới làm chính mình thanh âm như thường đúng vậy vô cùng đơn giản một chữ lại phảng phất hao phí hắn vô số sức lực đi ra doanh trướng thời điểm bước chân đều lược hiện lảo đảo với lúc việt vương tiến đến cầu kiến hai người ở doanh trướng cửa tương lộ tứ đệ thật là chúc mừng ngươi Việt Vương ngẩng đầu, khuôn mặt trước sau như một thanh lãnh, còn muốn nhiều hướng tam hoàng huynh học tập. Mục vân giao nghe nói tin tức này, nhịn không được cười sau một lúc lâu, thật là không thể tưởng được, về sau đa mưu túc trí Tấn Vương thế nhưng cũng có như vậy thất thủ thời điểm. Dựa theo kiếp trước ký ức, Việt Vương là ở sang năm mới về Kinh Đô, lúc ấy Tấn Vương đã ở Kinh Đô bên trong cùng Lang vương đấu đến khó phân thắng bại, bên người thu nạp một đám mưu sĩ từ giữa bảy mưu tinh kế. Mỗi một bước đều đi được phá lệ tiểu tâm cẩn thận, sợ một bước đi nhầm, liền bị cùng hắn lực lượng ngang nhau lăng vương áp chế đi xuống. Mà hiện tại, tấn vương xa không có trưởng thành đến về sau cảnh giới, nói chuyện làm việc còn không có trước kia như vậy tích thủy bất lẩu, cho nên một chút liền tải cái đại té ngã. Một vân giao rất là nhàn nhã, hiện tại nàng đã có thể cưỡi ngựa chạy chậm một đoạn, Việt vương làm người chuyên môn cho nàng đánh chế một trường tiểu cung, chỉ tiếc nàng sức lực không đủ. Mặc dù là cùng tiễn đã sửa đổi vài lần, như cũ bắn không ra rất xa khoảng cách, rời đi khu vực săn bắn trước muốn săn một con thỏ mục tiêu, sợ là đạt không được. Mắt thấy ngày mai liền phải rời đi khu vực săn bắn, một vân giao đến ý đức trưởng công chúa trong doanh trướng giúp nàng pha trà. Đã nhiều ngày, nàng thường xuyên lại đây, đối ý đức trưởng công chúa tính tình cũng hiểu biết không ít, không thể không nói, vị này trưởng công chúa điện hạ thật là khó được kỳ nữ tử, làm người không tự chủ được tâm sinh tôn kính. Bưng trong tay trà hương bốn phía ly, ý đức trưởng công chúa nhìn mặt mày dịu ngoan mục vân giao, không khỏi cảm thán một tiếng, khó trách đứa nhỏ này có thể ở cánh lăng thành hô mưa gọi gió, mấy ngày tiếp xúc xuống dưới, liền tính là nàng bắt bẻ, đều không có từ trên người nàng nhận thấy được một tia không ổn tới. Ngược lại bị nàng chăm sóc đến cực kỳ bất tiếp, có đôi khi ban ngày không thấy được, còn hơi có chút niệm, tổng cảm giác là bên người thiếu chút cái gì. Ngay cả khúc ma ma đều nói nàng đã nhiều ngày thất sủng. Quân Việt trên người thương như thế nào? Mục vân giao biết chính mình tiến đến Việt vương doanh trướng, giúp hắn trị liệu miệng vết thương sự, nhất định giấu không được ý đức trưởng công chúa, bởi vậy thật không có nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là ý cười tự nhiên hào phóng. Hồi trưởng công chúa nói, Việt vương điện hạ miệng vết thương đã kết vẩy, đã nhiều ngày điều dưỡng không tồi, lại quá mấy ngày liền sẽ không có việc gì, chính là nghe điện hạ nói. Tổng cảm giác miệng vết thương phát ngứa ban đêm hơi có chút khó chịu. Ý đức trưởng công chúa là thật sự quan tâm Việt vương, bởi vậy mỗi lần nói lên hắn, một vân giao đều tận khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ một ít. Hắn đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá không đem chính mình đương hồi sự, những năm gần đây ở Việt Tây cũng không thiếu bị thường, đường đường một cái hoàng tử, quá đến cùng võ tướng không sai biệt lắm, cũng liền hắn có như vậy bản lĩnh. Một vân giao cười mà không nói. Đối ý đức trưởng công chúa cùng Việt vương chi gian tình cảm có càng thêm khắc sâu nhận thức. mươi 375 Tô Thanh Nô ôm lục công chúa. Ngày mai liền phải khởi hành về kinh đô, nhìn xem có cái gì nên mang đồ vật kịp thời thu thập hảo. Đã nhiều ngày ngươi tới ta nơi này giúp ta pha trà, bồi ta nói chuyện, cho ta giải rất lớn buồn, nên nghiêm túc thưởng ngươi điểm cái gì. Có thể chịu trưởng công chúa dạy bảo, vân giao cầu mà không được, vạn không dám muốn cái gì ban thưởng. Khó mà làm được, nên thưởng tự nhiên muốn thưởng, đã nhiều ngày, Việt Vương đưa tới không ít con ngồi, ta làm người chọn tốt tước chế thành ra, thưởng ngươi một ít, làm ngươi trở về làm chút xiêm y hề xuyên, ngày mùa thu mắt thấy liền đi đến đầu, vừa vào đông thực mau liền lánh đi lên, ngươi thân mình nhỏ yếu, không cẩn thận này đó, sợ là chịu không nổi, kinh đô vào đồng chính là lánh thật sự. kia vân giao liền đa tạ trưởng công chúa ban thưởng. Buổi chiều liền không cần tới ta nơi này bồi ta, hảo hảo thu thập đồ vật, nếu là tưởng chơi, liền thừa dịp còn có chút thời gian hảo hảo chơi một chút, trở lại kinh đô lúc sau, lại muốn phi ngựa liền không có nơi này phương tiện. Ý Đức trưởng công chúa Mục mang ý cười, mở miệng trêu ghẹo nói: "Mục Vân giao đỏ mặt, kia Vân giao liền cáo lui. Nói xong lúc sau, bước nhanh đi ra ngoài. Ý Đức trưởng công chúa nhịn không được cười một tiếng, đối với một bên khúc ma ma nói: Nữ hài tử ra ra, chính là ra mặt mỏng. Đúng vậy, thanh xuân miên thiếu, đúng là rất tốt thời điểm. Khúc ma ma cười phụ họa Ta đã nhiều ngày liên tiếp đeo một vân giao lại đây, sợ là có rất nhiều người ngồi không yên. Ý đức trưởng công chúa thu liêm ý cười, chậm rãi mở miệng nói. Nhưng thật ra có một ít đồn đãi vớ vẩn chuyên gia, trưởng công chúa không cần phải đi để ý. Nguyện ý nói khiến cho bọn họ nói đi thôi. lan qua lộn lại đơn giản cũng chính là như vậy một ít đa dạng nghe nghe đều làm người lỗ thai sinh cái kén xác thật như thế mục vân giao trở lại doanh trướng liền thấy cẩm lan váy áo thượng ước một mảnh thần sắc mang theo chút tức giận đây là làm sao vậy cẩm lan vội vàng lắc đầu tiểu thư đã trở lại nô tỳ đoan chậu nước thời điểm không cẩn thận đem thủy sái một ít ra tới như thế nào đều học được ở trước mặt ta nói dối nô tỳ không dám Chỉ là sợ nói ra chọc tiểu thư sinh khí. Nói đến nghe một chút. Mục vân giao biết này hai ngày nơi đóng quân nội nhìn bình tĩnh. Trên thực tế sóng ngầm kích động. Bởi vì chính mình liên tiếp đi ý đức trưởng công chúa nơi đó phụng dưỡng. Không biết chọc đến bao nhiêu người đỏ mắt. La Cẩm lan ngập ngừng nói. Không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, Nói tiểu thư không tuân thủ lễ nghi. Cả ngày cùng Việt Vương Điện Hạ. Đi quá mức thân cận. Nói là ngài. Si tâm vọng tưởng. như toan được đến không thuộc về chính mình đồ vật. Tiểu thư, không cần để ý này đó lời đồn đãi, những người đó đơn giản chính là đỏ mắt thôi. Một vân giao khép cười một tiếng, ta tự nhiên không thèm để ý, nếu là nghe những cái đó đồn đại vớ vẩn, nội tâm tiểu nhân đã sớm bị buộc đã chết, ta chính là còn không có sống đủ đâu, còn có đâu, chẳng lẽ liền nói này đó, còn nói ngài cố ý định nọt ý đức trưởng công chúa. Muốn nương trưởng công chúa thế thành tiểu cùng Việt Vương nhân Duyên Cẩm Lan vừa nói, một bên thật cẩn thận đánh giá một vân giao sát mặt. Một vân giao ý cười càng đậm, những người đó nói sợ là so ngươi nói càng thêm khó nghe đi, ngươi vay áo thượng vết nước là có người cố ý làm khó dễ ngươi. Là, múc nước thời điểm, có vài tên thị nữ không cẩn thận sái chậu nước, vừa lúc hắt ở nô tỳ trên người. Đem hướng trên người của ngươi bắt thủy người nhớ kỹ, ngày khác, ta giúp ngươi đem này bút trướng đòi lại tới. Không có việc gì tiểu thư, các nàng cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, rốt cuộc nói không hảo trở lại kinh đô lúc sau, ngài liền thật sự thành ý đức trưởng công chúa ký danh ngoại tôn nữ. Các nàng còn sợ ngài xong việc trả thù trở về đâu, cho nên chỉ dám động chút dâu dịa động tác nhỏ. Trước nhớ kỹ là được. Có chút người ngươi càng là nhường nhịn đối phương liền sẽ càng thêm khí thế kiêu ngạo, chỉ cần ngươi không đánh trả, các nàng liền sẽ vẫn luôn cảm thấy ngươi nhu thiện dễ khi dễ, rất nhiều thời điểm. chính là muốn trực tiếp còn trở về cẩm lan đi xuống thay quần áo tư thư bước nhanh đi đến tiểu thư ngài làm nô tỉ chú ý tô đại thiếu gia bên kia sự tình hiện tại có chút tiến triển một vân giao ánh mắt sáng ngời nga tình huống như thế nào đã nhiều ngày vây săn lục công chúa vẫn luôn truyền ở tô đại thiếu gia bên người đang nghe nói đại thiếu gia có vị hôn thê lúc sau còn chuyên môn đi đi tìm trường tiểu thư phiền thoái Đem nàng kêu lên đi phạt quỳ một canh giờ, nghe nói còn nói một ít rất khó nghe nói, Trương tiểu thư trở về lúc sau liền bị bệnh, đã nhiều ngày vẫn luôn không có ra doanh chứng môn. Ngày mai liền phải hồi khởi hành về kinh đô, lục công chúa lại muốn thấy tô thanh nô đã có thể không dễ. Một vân giao âm thầm mà nghĩ, buổi tối nói không chừng sẽ có náo nhiệt xem. Thu săn kết thúc, ngày mai liền phải khởi hành phản kinh, buổi tối liền mở tiệc chúc mừng. Liên tiếp mấy ngày thịt nướng ăn xong tới, một vân giao ăn uống rất kém cỏi, đơn giản ăn một lát đồ vật lúc sau, liền đánh giá yến hội chung mọi người, ánh mắt đảo qua tô ra ghế thời điểm, tầm mắt hơi hơi một ngừng, tô thanh ngô không ở, tô nhã nhàn thế nhưng cũng không ở. Nghĩ đến sau này tiến vào đại hoàng tử phủ tô nhã nhàn, một vân giao tâm tư vừa động, chẳng lẽ ở ngay lúc này, tô nhã nhàn liền cùng lang vương có cái gì liên lụy, qua không bao lâu. Hoàng thượng cùng ý đức trưởng công chúa cùng với vài vị hoàng tử liền liên tiếp đã đến, tô thanh nô cùng tô nhã nhàn như cũ không có trở về, công chúa ghế thượng, lục công chúa cũng không ở. Mục vân giao tiếp tục về phía sau xem, phát hiện trương nguyện vị trí cũng không, vị tia đại học sĩ vợ kế phu nhân mặt mang nôn nóng, thường thường liền nhìn về phía phía sau phương hướng. Mọi người hành lễ ngồi xuống lúc sau, hoàng đế đột nhiên mở miệng, như thế nào không gặp lục công chúa, hoài dương đâu. Cung nữ vội vàng tiến lên hồi bẩm, hồi bẩm hoàng thượng, hoài dương lục công chúa buổi chiều thời điểm cùng tô đại nhân đi ra ngoài săn thú, đến bây giờ còn không có trở về. Cái gì? Hoàng đế giữa mày manh đến vừa nhíu, lục công chúa chậm chạp chưa về, các ngươi thế nhưng không báo cho chấm biết, thật to gan. Các cung nữ vội vàng run rẩy quý xuống, không được dập đầu xin tha, thỉnh hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng à, là lục công chúa điện hạ không cho chúng ta hồi bẩm cấp của hoàng thượng. Nói là chúng ta dám tiết lộ nàng tung tích, trở về liền đem chúng ta toàn bộ chém đầu. Làm càn. Hoàng đế thở dài, hoài dương là gan là càng lúc càng lớn, người tới, chạy nhanh đi tìm hoài dương công chúa. Hiện giờ sắc trời đã tối, cánh rừng chung không nói được có giã thú lui tới, vạn không cần gặp được nguy hiểm mới là. Đúng vậy bọn thị vệ vội vàng đi tìm người. Hoàng đế tâm tình không vui, tiến hội không khí cũng có chút chấm thấp. Thực mau đi ra tìm người bọn thị vệ liền cuống quýt đuổi trở về, khởi bẩm hoàng thượng, lục công chúa điện hạ gặp được giã thu tập kích thân bị trọng thương, đã bị nâng hồi doanh địa.